Thật nhiều năm không có sờ qua cái cuộc, hiện giờ thủ pháp đã mới lạ. Triệu Ngật Phong từ bờ ruộng lên đường qua Hắn nghe được mọi người đồn đãi, nhìn thoáng qua trong đất đang ở canh tác trung niên nhân. Đây là nàng thúc thúc sao? Trần Nghị đôi ánh mắt nhất nhạy bén, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt nơi khởi nguyên. Này liếc mắt một cái vừa vặn đối thượng Triệu Ngật Phong. Triệu Ngật Phong bị này sắc bén liếc mắt một cái đâm vào kinh ngạc một chút, phảng phất bị. Bóp chủ yết hầu vô pháp hô hấp, nhưng gương mặt kia lại là trước sau như một bình tinh không gợn sóng. Trần Nghị nhìn vị này không bị chính mình ánh mắt doa chạy thiếu niên, trong lòng cũng có tò mò trong chớp nhoáng, hai người ánh mắt đã rời đi. Trần Hy thật vất vả từ một đám thím trung gian thoát thân, vừa lúc thấy Triệu Ngật Phong đứng ở bờ ruộng thượng, nàng đánh thanh tiếp đón, ngươi như thế nào tại đây? Cùng phần tử sấu giao tiếp sẽ có nguy hiểm, cùng thanh niên trí. Thức giao lưu liền không như vậy nhiều cố kỵ. Tuy rằng triệu ngật phong cùng phần tử xấu quan hệ thực thân mật, nhưng Tây Lương thôn trung tâm khu xa, đã chịu lan đến còn thiếu một ít, có không ít người ra còn tưởng cùng thanh niên trí thức hạt giống tốt kết thân. từ đã biết cái này lúc sau, Trần Hy cùng triệu ngật phong kết giao liền hào phóng rất nhiều. Cho ngươi, triệu ngật phong từ trong túi móc ra tới một thứ, cư nhiên là một cái dưa lê. Ngươi từ đâu ra? Trần Hy Nhìn cái này bàn tay đại dưa lê có chút ngạc nhiên. Trên núi trích đến, cảm ơn ngươi đậu phộng Triệu Ngật Phong sụ mặt, ta đi rồi. Triệu Ngật Phong đi sảng khoái, Trần hi cầm dưa lại có chút buồn giàu. Như vậy tiểu nhân một cái dưa như thế nào phân, chẳng lẽ làm nàng một người ăn mảnh. Ha ha ha, giống như không tốt lắm. Buổi sáng sống làm xong, Trần hi về nhà cho đại gia làm một đốn ăn ngon. Trong không gian không có bán đi kia đầu lợn rừng. Bị nàng cắt một bộ phận ra, tới, làm bộ làm mua, làm thịt muối, treo ở trên xà nhà phơi khô, lúc này vừa vặn lấy tơi hầm thịt, nàng hầm một nồi to mật nước thịt kho tàu, thịt ba chỉ bị cắt thành tiểu khối vuông, ở lẩu niêu lộc cọc lộc cọc hầm nấu, mỗi một miếng thịt đều dính đầy nước màu mật nước, phiếm mê người ánh sáng trong phòng bếp mùi thịt phát mũi, mấy tiểu tử kia dọn băng ghế ngồi ở cửa chảy nước miếng chờ đợi hòa mẫu đơn nguyệt quý sát trắng men trong chén nhốt đánh vào năm cái trứng gà. Chiếc đua đem trứng gà đánh tan, gia nhập số lượng vừa phải nước trong, nửa muỗng muối, một muỗng dầu mè, một phen cắt nát rau hẹ. Chỉ cần đem sát trắng men chén bỏ vào cơm trong nồi, cơm thục lúc sau là có thể thu hoạch một chén lớn sảng hoạt non nớt trứng canh trứng, khởi nồi thiêu du, để vào hành thái tỏi cánh bạo hương, tiếp theo đại muỗng tương ớt xào ra hồng du. Trần Hi đem cắt xong rồi cà tím bỏ vào đi bạo xào. Hút mãn du nước cùng canh liêu cà tím trở nên lại mềm lại. Như, cắn một ngụm tất cả đều là thịt vị. Lại đến một cái sang xào cải bắp, một cái tương thủy dưa chua. Chính là một bàn cực kỳ mỹ vị nông ra cơm. Đi chuẩn bị ăn cơm. Trần Hi chiều phòng bếp ngoại hôm một tiếng. Chỉ nghe được bên ngoài một trận hoan hô. Ngũ đệ lục mụi cầm rẻ lau bay nhanh chạy tơi lau bàn ăn. Mang lên băng ghế. Tam muội tứ muội ở phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, nhị để nghe đại tỷ nói, đi trong phòng khai ngăn tủ, cầm một lọ rượu trắng ra tới hết thảy đều. Gọn gàng ngăn nắp, rồi lại náo nhiệt phi phàm, tràn ngập pháo hoa hơi thở. Trần Nghị bị lôi kéo ngồi ở cái bàn bên, nhìn một bàn lớn nóng hôi hổi đồ ăn, hắn hốt mắt bỗng nhiên ư, át đây mới là hắn muốn nhất sinh hoạt A. Tiểu thúc, thất thần làm gì? Ăn cơm ăn cơm. Nếm thử tay nghề của ta thế nào, Trần hi triều hắn cười nói, cầm lấy công đúa cho hắn gắp mấy đại khối thịt kho tàu, nhị để thật phần hiểu chuyện khai rượu trắng, đem ly rượu cho hắn đảo mãn, tiểu thúc, trong nhà theo ta một cái nam tử hán, ta bồi ngươi uống rượu. Ha ha ha ha ha, ha. trước bàn cơm một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Trần Nghị kích động xoa xoa khóe mắt, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, cùng ra rượu ngon món ngon, nhân sinh bất quá như vậy. Chạm vạn, Trần Hi ở trong sân đếm làm tốt xà phòng. Trần Nghị từ trong phòng ra tới, chiều nàng vẫy tay, đại Ni Nhi, ta và ngươi nói điểm sự. Trần Hi buông trong tay sổ sách, này liền tới. Hai người vào buồng trong. Trần Nghị ở cái bàn biên ngồi xuống, hắn từ trong lòng ngược móc ra một cái phong thư, đưa cho nàng. Trần Hi nghi hoặc một chút, tiếp nhận tới, đây là, nàng mở ra nhìn thoáng qua. Chỉ thấy bên trong lộ ra tới một sấp đại đoàn kết bộ dáng nàng vội vàng đẩy trở về, tiểu thúc, ngươi cho ta tiền làm gì, chúng ta không thiếu tiền. Trần Nghị Nhiên cong lên khóe miệng, tuy rằng chỉ ở chung một ngày, nhưng cái này đại chất nữ, cùng với bên ngoài dư lại cháu trai cháu gái phẩm. Tính, hắn đều tinh tế khảo sát qua, đều là phẩm hạnh đoan chính hảo hài tử, hắn này hơn phân nửa đời, không có hiếu kính quá cha mẹ không có giúp đỡ quá huynh đệ, cho dù tất cả hối hận cũng không nửa điểm tác dụng, hiện giờ cảnh còn người mất, làm bồi thường, đại ca hải tử liền từ hắn tới chiếu cố đi, đây là cấp nhà chúng ta thêm vào đồ vật tiền, tiểu thúc ở nơi này, tổng không thể bạch chủ có phải hay không, Trần Nghị cười đến, hắn lời này nói huyển chuyển, sợ bị thương, hải tử lòng tự trọng, chúng ta là người một nhà, nói chuyện di tiền, ngươi mau lấy về đi, Trần Hi đem phong thư hướng hắn trong lòng ngược tác. Một cái bảo vệ quốc gia làm cho chân tàn hảo quân nhân, liền tính ăn không uống không nàng cũng nguyện ý dưỡng. Ta có tiền, đây là suất ngũ thời điểm bộ đội phát. Về sau mỗi tháng còn có tiền hưu đâu? Ngươi trước cầm đi cấp trong nhà thêm vài món giống dạng gia cụ. Trần Nghị đem phong thư lại đẩy trở về. Trần Nghị nhân thương tàn, suất ngũ trong đội cho hắn phê một ngàn khối tiền trợ cấp. Về sau mỗi tháng còn có 40 đồng tiền tiền hưu. Đối với thời đại này người tới nói, này tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Trần hi càng không dám thu, đây chính là tiểu thúc bán mạng tiền. Nàng hiện tại là không thể tỏ vẻ giàu có, lại không phải mua không nổi những cái đó gia cụ. Hai người đẩy tới đẩy đi, vẫn là Trần Nghị dựa vào lực lượng đem phong thư cường ngạnh nhét vào Trần hi trong lòng ngực, sau đó đem người đuổi đi ra ngoài. Cầm một phong thư đại đoàn kết Trần hi hốt hoảng, này Tiểu Thúc, thật sự người A, phong thư tổng cộng trang 400 khối, Trần hi tính tính chính mình Tiểu Kim khố tiền tiết kiệm, ân, so được với một đầu lợn rừng giá, Tiểu Thúc quá thổ hào, nàng đem phong thư đại đoàn kết tồn lên, chuẩn bị ngày sau có cơ hội trả lại cấp Tiểu Thúc, đến nỗi mua ra cụ sao, kia có thể hoa mấy cái tiền, vẫn là hoa nàng đi. Lại nói hiện tại có tiểu thúc cái này cơ thể sống tấm một, mặc cho ai cũng không thể hạt hoài nghi nàng tiền lai lịch, ngày mai liền đi mua, trần gia thêm vào tân gia cụ, ba cái song môn tủ quần áo, một chương vòng tròn lớn bàn, bảy đem chỗ tựa lưng chiếc ghế, tủ quần áo là nhu yếu phẩm, một cái nhà ở phóng một cái, mua vòng tròn lớn bàn, là bởi vì phía trước bàn vuông ngồi bảy người thật sự tế hoàng Chiếc ghế là vì người trong nhà ở trong viện làm việc ngồi thoải mái một ít, Trần Nghị ở mua sắm đơn tử thượng thêm một bút, lại muốn một cái trang lương thực ngăn tủ, miễn cho có lão thử, Chậu rửa mặt cũng muốn thêm hai cái. Trần Hi phụng đơn tử tâm tắc, làm cho như vậy đầy đủ hết, nếu là về sau chuyển nhà đi trong thành, mấy thứ này còn muốn hay không? Nhưng mà, lời này hiện tại là vô pháp nói, nàng chính là liền thư giới thiệu đều còn không có lộng đâu. Trần gia thỉnh thợ thủ công, lách cách lang cang làm khởi sông tới, trong thôn người đối nơi này hết thảy đều, như hổ rình mỗi, đứng mũi chịu xào tự. nhiên là tóc mái, Trần Đại Ni Nhi gia đã trở lại một cái chân thọt suốt ngũ quân nhân, là nàng tiểu thúc, nghe nói còn đặc biệt có tiền, vừa trở về liền đại mua đặc mua, là cái mềm cha vẫn là cái ngạnh cha a Tiếp theo chính là những cái đó ai nói bát quái bà tử thím. Trần Đại Ni Nhi tiểu thúc kết hôn không có A. Không phát hiện lãnh tức phụ Nhi trở về A. Có thể hoa nhiều như vậy tiền cấp cháu trai cháu gái nhóm. phòng chừng là cái độc thân đi. Chứ bỏ tuổi lớn một chút. Này kiện giống như còn không tội. Bằng không, ta cấp giới thiệu một cái. Trần Hy đối này đó có điều nghe thấy. Lại không để ở trong lòng. Nàng đang xem Trần Nghị đánh quyền. Trong viện. Một bộ quân thể quyền bị Trần Nghị đánh nước chảy mây trôi, mạnh mẽ oai phong, phản phất không khí đều theo hắn quyền pháp vặn vẹo. Hảo, nhị để ở một bên sáng lên đôi mắt hưng phấn trầm trồ khen ngợi, thật không thể chính mình cũng có thể đi lên đánh một bộ. Trần Hy nhìn tiểu thúc nhớ. Tới đời sau điện ảnh công phu đại sư Diệp hỏi, còn có những cái đó xinh đẹp như hoa giết người như ma siêu khốc nữ đặc công, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, nếu không, ta cũng học học. Tiểu thúc, ta muốn theo ngươi học đánh quyền. Tứ muội ở một bên nhảy dựng lên, so nàng càng mau. Trần Nghị một bộ quyền pháp đánh hạ tới, cả người đổ mồ hôi. Nghe xong tứ muội nói, cười ha ha, ngươi muốn học đánh quyền? Học, ta cũng học. Nghị đệ cũng theo sau xem náo nhiệt, bắt tay cử đến cao cao. Một đám hải tử náo nhiệt vây quanh ở Trần Nghị bên người, cầu hanh giáo đánh quyền. Trần Hi đỡ chán, già rồi già rồi. Không người trẻ tuổi phản ứng mau, nhìn đến tứ muội bái ở tiểu thúc ống quần thượng, nhất định phải học đánh quyền. Nàng cũng đi lên đi, tiểu thúc, nếu không ngươi sẽ dạy cho chúng ta đi. Ha ha ha, các ngươi này đó tiểu hài tử, học đánh quyền chính là rất mệt mỏi. Trần Nghị cười đem tứ muội ôm vào trong ngực, đối bọn họ nói, ra trận. Diệt địch không được, cường thân kiện thể tuyệt đối có thể miễn cho ra cửa bị người khi dễ còn không có sức lực đánh trả. Trần Hi cười tủm tỉm, "Hảo, nếu các ngươi muốn học, ta đây sẽ dạy." Trần Nghị hơi suy tư một chút gật đầu, "Chỉ là trước nói hảo, nếu là có người trên đường bởi vì chịu khổ không học, khó mà làm được." "Hảo." "Hảo." Tiểu thúc giỏi quá. Bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót. Trần Hi đầu ngón tay run lên một chút, nghĩ nghĩ chính mình sức chịu đựng, "Ách nếu là nặng Trên đường kiên trì không đi xuống làm sao bây giờ, tiểu thúc có thể hay không tấu nàng, nàng chính là cái không có vận động tế bào sinh vật A. Trần hi chính mình đào hố chôn chính mình, từ ngày hôm sau khởi, cả nhà mỗi ngày buổi sáng 6 giờ đúng giờ ở trong sân tập hợp học đánh quyền. Trần Nghị từ cơ sở bắt đầu giáo, chậm rãi gia tăng huấn luyện khó khăn, phi thường nghiêm khắc. Trần hi luyện 3 ngày kêu khổ không ngừng, lại e ngại các đề để mội mội mặt mũi không hảo ra. Bên ngoài nói, đành phải cắn răng ngạnh căng, nhị đệ rốc lòng phải làm siêu cường nam tử Hán, học ra dáng ra hình. Nhất lệnh người kinh ngạc chính là tứ muội nho nhỏ vóc dáng đứng ở thái dương phía dưới học nhất nghiêm túc, mỗi cái động tác đều để lộ ra tốc độ cùng lực lượng. Trần Nghị đứng ở một bên xem kinh hỉ, tứ muội là cái hạt giống tốt. Hạt giống tốt tứ muội được đến lão sư khích lệ cùng khẳng định lúc sau, học càng nghiêm túc, một ngày huấn luyện xuống dưới, đều phải ăn nhiều một chén lớn cơm. Trần Hi nhìn xem các đệ đệ muội muội, nhìn nhìn lại chính mình, ta đi, liền nàng tiến độ kém cỏi nhất a. Còn hảo, Trần Nghị biết chính mình huấn luyện chính là người nhà, không phải binh quan, nhìn đến nàng mất mát, liền vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi đây là tuổi lớn, không bằng tuổi còn nhỏ thời điểm hiếu học, sẽ mấy chiêu có thể phòng thân là được. Trần Hi đành phải làm bộ không cảm thấy thẹn nhếch miệng cười. Buổi tối, Nàng ôm chậu đi làm xà. Phòng, Trần Nghị lại đây hỗ trợ. Nhìn một thùng thùng du ở tay nàng trung biến thành đặc sệt xà phòng dịch. Sau đó ngã vào khuôn đúc phóng tới trên giá phơi khô. Trần Nghị càng xem càng ngạc nhiên. Đại Ni Nhi, ngươi cũng thật lợi hại. Mặc dù ở quân khu sinh sống như vậy nhiều năm, người tài ba xuất hiện lớp lớp, cũng không nghe nói qua ai sẽ làm xà phòng. Vừa mới bắt đầu hắn biết đại chất nữ nhi làm chính là xà phòng sinh ý thời điểm. Hắn còn có chút nghi hoặc cùng hoài. Nghi, hiện tại lại là nhìn không được muốn giơ ngón tay cái lên. Trần Nghị hộ khẩu đã một lần nữa trở xuống đến Tây Lương Thôn. Hắn hiện tại an tâm ở Trần gia ở lại. Mỗi ngày buổi sáng giáo bọn nhỏ đánh quyền tập thể hình. Ban ngày trồng trọt, nghiên cứu mỹ thực. Buổi tối sẽ giúp đại chất nữ làm xà phòng. Từng ngày phong phú thực. Cửa thôn, tóc mái cười ha hả tiễn đi tới thực địa kiểm tra khảo sát viên. Trong lòng cảm thấy chính mình chín thành chín có thể vào tuyển. 10. gia hảo thôn trưởng Lần này Bình Yêu hoạt động là phong xuyên huyện tổ chức, Tây Lương thôn là phong xuyên huyện cấp dưới thôn xóm, là tham gia Bình Yêu hơn 30 cái trong thôn trong đó một cái, vốn dĩ cơ hội xa vời, nhưng mượn trần hi đông phong, trong thôn dân phong dân hướng cực hảo, khảo sát viên một đường liên tiếp gật đầu ca ngợi. Tóc mái lại an bài rượu ngon hảo đồ ăn ăn bọn họ miệng bóng nhấy này còn không phải là hắn thăng quan phát tài rất tốt cơ hội. Quả! Nhiên, nửa tháng sau bình chọn kết quả ra tới, Tây Lương thôn quả nhiên thượng bảng. Tóc mái trực tiếp nhạc một buổi tối không ngủ hảo giác. Này nhà người khác nuôi lớn tiểu áo bông, cho hắn làm áo cưới cảm giác thật đúng là hảo a Tóc mái nhờ xe đi trong huyện tham gia khen ngợi đại hội. Còn phủng đỏ thâm hoa cùng mặt khác chín thôn trưởng ở trước màn ảnh chiếu tướng. Tốt như vậy để tài câu chuyện cũng đủ làm hắn hồi thôn thổi thượng ba ngày ba đêm. Trần hi cũng biết việc. Này, là nhị đệ chuyên môn hỏi thăm tới. Nàng nghe xong chỉ lắc lắc đầu, làm cho bọn họ không cần đi quản. Trần Nghị nhíu mi, cái này tóc mái là cái tai hòa ngầm. Hắn là thôn trưởng, Trần hi cũng có chút đau đầu. Nếu là thứ này tham ô nhận hối lộ thì tốt rồi. Trực tiếp chảo hắn nhược điểm cho hắn đưa vào đi Nhưng này nghèo rớt cha Tây Lương Thôn Thật đúng là không gì có thể làm hắn tham Muốn nói hắn diễu võ dương oai Cầm lông gà đương lệnh tiễn Lấy quyền mưu tư Nhưng hắn mới vừa lên làm thôn trưởng không bao lâu Đại mặt mũi còn không có ra sai lầm Thôn dân kiêng kỵ hắn Cũng sẽ không đi cáo hắn liền sợ loại này cổn đao thịt Cổn đao thịt tóc mái ra hồi gió to đầu Gần nhất phong cảnh vô hạn Đi ở trên đường đều có thể bị thôn dân vây lên nịnh hót Trần Hi cùng Trần Nghị khiêng cái quốc từ trước mặt hắn đi qua Lại là xem cũng chưa liếc hắn một cái Tóc mái mắt đảo qua liền thấy bọn họ Vừa thấy bọn họ này thái độ trong lòng tà Hỏa vèo liền mạo đi lên Trần Hi cái kia tiện cô gái liền tính Một cái chân thọt suốt ngũ binh lính có cái gì có thể Nhìn hắn cư nhiên liền tiếp đón đều không đánh Tóc mái nghẹn cháy trở về nhà Ngô Quế Hoa xem hắn sắc mặt không tốt, thấu đi lên hỏi, đây là làm sao vậy? Đi ra ngoài thời điểm còn hảo hảo. Trần Đại Ni Nhi, còn có nàng cái kia tiểu thúc, căn bản không đem ta thôn trưởng này để vào mắt. Ngô Quế Hoa xoay chuyển trọng mắt, Trần Đại Ni Nhi rất thông minh. Hiện tại lưu nàng lại chỗ hữu dụng, chúng ta không hảo đối nàng xuống tay. Bất quá ta có một cái chú ý. Ta nhà mẹ đẻ bên kia có cái bà con xa cháu trai kêu ngô sóng, tóc mái xoay đầu xem nàng, ngươi có ý tứ gì? Đương kẻ thù tự nhiên không bằng đương thông gia chúng ta không bằng làm nàng gả lại đây. Chờ nàng thành chúng ta người, sao có thể cùng ngươi làm đối, còn không phải nhập ngươi xoa tròn bóp dẹp? Ngô quế hoa trong mắt tinh quang lấp lánh, tóc mái đột nhiên một. Phách cái bàn, ta như thế nào không nghĩ tới? Ha ha! Chủ ý này tốt không? Ngô Quế Hoa đẩy hắn. Mau đi mau đi, liền dựa theo ngươi nói làm. Ngô sóng, đông lương thôn nổi danh bại gia tử, tên côn đồ, người trong thôn đều biết hắn tính tình, cho nên hai lăm còn tìm không đến tức phụ. Ngô Quế Hoa chủ ý này đánh hảo, nếu là chuyện này thành, đã có thể giải quyết khiến người chán ghét phiền trần Hi, đem nàng đẩy mạnh hố lửa, lại có thể cho nhà mẹ đẻ bên kia nhi đi một cái thiên. Đại nhân tình Nàng được tóc mái lời chắc chắn, lập tức thu thập đồ vật, muốn đi thăm người thân. Sau cuối tháng, thời tiết đã càng ngày càng nhiệt. Trần hi ở trên đường gặp được bước đi vội vàng, mồ hôi đầy đầu ngô quế hoa. Vị này xưa nay xem nàng không vừa mắt thôn trưởng phu nhân, lúc này lại không có dừng lại giáo huấn nàng. Chỉ là rất xa liếc nàng liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra một cái ý vị không rõ cười quái dị liền vội vàng tránh ra. Trần hi xem không thể hiểu được hay là lại ở đánh nàng cái gì ý đồ xấu, đông lương thôn, ngô quế hoa từ một hộ nông gia đi ra, phía sau đưa nàng thím mặt mày hớn hở đối nàng cam đoan, yên tâm đi, ta ngày mai khiến cho sóng hoa tử qua đi, ngô quế hoa tự giác làm xong đại sự, vui dạo dực trở về nhà, hừ, chờ trần đại ni nhi kia tiện nha đầu thành các nàng ngô gia người, những cái đó bị nàng hố đi tiền, còn có làm xà phòng tay nghề, tất cả đều là nàng ngô quế hoa, Hôm nay sáng sớm, Trần Hy ẩn ẩn liền có bất hảo dự cảm, kết quả còn chưa tới giữa chưa đã bị một cái xa là du thủ du thực quấn lên, vị này du thủ du thực cá lơ phất phơ ngập cùng có đuôi chó, ăn mặc quần xà lòn, tự xưng ngô sóng, tới cửa cầu hôn, Trần Đại Ni Nhi, ta coi trọng ngươi, ngô sóng đứng ở nhà nàng cửa lớn tiếng nói, chuyên môn để cho người khác nghe thấy khi nói chuyện lộ ra hắc hoàng hàm răng, nước miếng còn dắt ti, Trần Hi cảm giác cơm sáng ăn nhiều, có điểm ghê tởm. Ngô Sóng nói không phải lời nói dối. Ngày hôm qua hắn cô tới tới cửa hòa giải thời điểm, hắn còn tưởng rằng khẳng định là nhà ai xấu cô nương gà không ra mới tìm hắn. Nếu không phải hắn nương lấy chết tương bức, một hai phải hắn đến xem, hắn mới bất quá tới. Kết quả hôm nay vừa thấy lại là cái như vậy tiêu chí đại mỹ nữ. Hắn tâm tức khắc liền động. Ngô Mẫu nước mị mị nhìn Trần Hi. Tốt như vậy thì cũng không thể buông tha á. Hắn đem trên tay hai kiện khinh phiêu phiêu, không biết trang gì đó hộp quả đưa qua đi. Ngươi xem ngươi cũng già đầu rồi, ta đều không chê ngươi khác đã chết cha mẹ, chúng ta kết thân chính thích hợp. Lời này làm hắn nói được hiên ngang lấm liệt, giống như hắn ở bố thí người khác giống nhau. Kết thân, ta xem là kết thù không sai biệt lắm. Trần Hy cười lạnh một chút, nhìn trước mắt ngô sóng, ánh mắt đều có thể đem hắn giết chết lúc này nàng tiểu thúc không ở nhà bằng không phi làm tiểu thúc ta cái này không biết trời cao đất dày tên côn đồ chân không thành hai ta nhiều xứng đôi a Ngô sóng tiện hề hề nhếch môi tới gần nàng kia giơ tay liền hướng Trần Hi trên người sờ hắn cô thật không lừa hắn nữ nhân này bộ ngực tử thật đại Trần Hi bị hắn trong miệng mùi hôi hoên đến nghe chi dục phun giơ tay liền phải cho hắn một cái ảm đạm mất hồn trưởng ngươi dám chạm vào tỷ của ta tứ muội từ kẹt cửa lý chính đẹp thấy một màn này nổi giận đùng đùng lao tới, so nàng càng mau, giống một viên đạn pháo giống nhau đột nhiên đâm hướng Ngô Sóng. Ngô Sóng đã sớm bị rượu thịt đào không thân thể, nơi nào ngăn cản chủ như vậy một kích, lập tức ngã trên mặt đất khởi không tới. Tứ muội trực tiếp cưỡi ở hắn trên người, đổ ập xuống chính là một đốn hảo tấu, đánh đến hắn mặt mũi bầm dập, răng cửa tan vỡ, làm ngươi khi dễ tỷ của ta. Làm ngươi khi dễ tỷ của ta Tứ mội gần nhất tấn đến tiểu thúc chân truyền Đánh lại tàn nhẫn lại mau Người chung quanh cũng chưa phản ứng lại đây Ngô sóng cũng đã bị đánh Đến liền mẹ nó đều không quen biết Trần Hi nhìn nghiêng về một phía trường hợp mặc không lên tiếng Họ ngô không cần đoán liền biết cùng ngô quế hoa có quan hệ Từ ngày hôm qua thấy thần bí hề hề ngô quế hoa Nàng trong lòng liền có chuẩn bị Nhưng nàng không nghĩ tới Ngô Quế Hoa đối phó nàng biện pháp là này vừa ra, làm tên cặn ba cùng nàng kết thân. Ha ha, tứ muội đáng đánh, xứng đáng. Ai nha, các ngươi làm gì đánh ta nhi tử? Một cái phụ nhân đột nhiên từ trong đám. Người vọt vào tới, kêu sợ hãi bảo vệ ngô sóng. Vị này chính là ngô sóng mẫu thân, nàng đến xem nhi tử sự tình làm thế nào. Kết quả mới vừa một lại đây liền thấy nhi tử bị người ấn ở trên mặt đất mạnh mẽ cỏ sát tứ mũi bị người đẩy ra lắc lắc nhức mỏi tiểu nắm tay cũng không đánh đứng ở một bên thở dốc trần hi lắc đầu thân mụ cư nhiên còn có thể nhận ra tới vẫn là không đủ tàn nhẫn a ngô quế hoa cũng từ trong đám người chen vào tới vừa thấy cháu trai thành như vậy lập tức thét chói tai đây là làm sao vậy mẹ nàng đánh ta. Ngô sóng khóe miệng đổ máu, nằm ở thân mụ trong lòng ngược khóc thành cầu, ngón tay run rẩy chỉ vào tứ mội tố khống. Hai người theo hắn ngón tay vừa thấy, vừa lúc thấy đứng ở cửa dù bận vẫn ung um dung Trần Đại Ni. Ngô sóng trên mặt đất không ngừng kêu rên, mẹ, cô, các ngươi lừa ta hảo thảm a này nơi nào là đại mỹ nữ, chính là cái mẫu già soa. bồi tiền, Trần Đại Ni nhi, ngươi cần thiết bồi tiền. Ngô Quế Hoa. Nhìn cháu trai thê thảm dạng, nghiến răng nghiến lợi đối nàng quát. bồi tiền, Trần hi ôm cánh tay trào phúng nhìn ngô quế hoa, hảo A. Ta đây liền đi cáo ngô sóng hắn lưu manh tội, cư nhiên khi dễ nữ đồng chí, xem ai hảo quá. Trần Đại Ni, ngươi, ngô quế hoa bị nàng khí nói không ra lời. Từ Trần hi nói, nàng đã ẩn ẩn đoán được cháu trai làm chuyện gì, khẳng định là đối với nhân gia động tay động chân kết quả phản bị bắt lấy ra sức đánh một đốn như thế nào như vậy không có tiền đồ Ngô Quế Hoa khí răng đau Ngô Sóng Mẹ lập tức ngồi dưới đất gào khóc lên không được a ta đây nhi tử tiền đồ đều hủy hoại không thể làm nàng đi cáo đương nhiên ngươi nếu không nghĩ ta cáo trả một trăm khối là có thể giải quyết Trần Hi cười lạnh nhạt Ngô Sóng Mẹ nhìn hùng dũng oai vệ tứ muội cùng vẻ mặt cao lãnh ghét bỏ Trần Hi Không dám tùy tiện làm khó dễ, Vì thế chiều ngô quế hoa mắng to, Hắn tiểu cô, Uổng ta như vậy tin tưởng ngươi, Ngươi này, Đều cho ta nhi tử tìm cái gì thân a Ngô quế hoa cũng khí phát run, Cư nhiên lại ngoa người, Nàng mang theo cháu trai muốn đi, Không thể cùng cái này tiện cô gái hạt háo, Đến lúc đó hắc đều có thể bị nàng nói thành bạch, Ngươi đừng đi, Ngươi muốn hiện tại đi rồi, Ta lập tức đi đồn công an, Rất tốt thời cơ, Trần hi sao có thể buông tha, lập tức ngăn lại nàng. Ngô Quế Hoa oán hận chiều trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi không khẩu bạch nha. Là có thể cáo ta cháu trai lưu manh tội, ta còn muốn cáo ngươi cố ý đánh người. Ta tiểu thúc tuy rằng là suốt ngũ quan quân, nhưng tốt xấu cũng là quân nhân, đây là quân nhân người nhà bị khi dễ. Ha ha, Trần hi ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng, vẻ mặt khinh thường. Kia ý tứ gia cục công an có người Ngô Quế Hoa tức khắc có chút lay động như thế nào quên mất này cha nàng cái kia tiểu thúc đâu nàng nhìn trung quanh bốn phía nhìn một vòng chính là không phát hiện nam nhân kia sẽ không đã đi báo án đi Ngô Quế Hoa mồ hôi lạnh rơi Ngô Sóng Mẹ vừa thấy nàng sắc mặt không đúng cũng đoán được Trần Hi lời này không phải đùa giỡn lập tức nói chúng ta đưa tiền chúng ta đưa tiền ngươi đừng cáo ta nhi tử nàng liền như vậy một cái nhi tử nha còn chờ về sau cho nàng dưỡng lão tống chung cũng không thể chết ở chỗ này đêm qua ngô quế hoa cùng nàng nói lên việc hôn nhân này thời điểm nàng liền biết nhà mình trèo cao dù sao cũng phải dùng điểm thủ đoạn mới có thể làm đối phương tiểu cô nương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ cho nên hôm nay mới làm nhi tử trước tới thăm dò đường không nghĩ tới đối phương quả nhiên là cái ngạnh cha liền người đều không lưu tình chút nào mặt đánh Còn có chuyện gì Nhi làm không được? Ngô sóng mụ mụ lập tức liền mềm. Nàng cấp Nhi tử thu thập quá nhiều ít cục diện dối giắm. Không kém này một cái. Cấp không được A. Ngô Quế Hoa đi lên ngăn trở. Trực giác việc này không đúng. Trần. Đại Nhi Nhi chính là cái kẻ lừa đảo. Không thể mắc mưu. Ngươi tránh ra. Đây là ta Nhi tử. Lại không phải ngươi Nhi tử. Ngươi đương nhiên không quan tâm. Ngô sóng mẹ hộ tử sốt ruột xem đầu sỏ gây tội giận sôi máu một tay đem nàng đẩy ra ngô quế hoa bị nàng đẩy đến một cái lào đào thiếu chút nữa ngồi sổm ngồi dưới đất nàng chơ mắt nhìn ngô sóng mẹ ở hiện trường thấu 100 đồng tiền run run rẩy rẩy để đi ra ngoài trần hy cấp tứ mụi một ánh mắt tứ mụi siêu khốc cất bước đi lên trước một tay đem tiền lấy lại đây sau đó rơ lên khuôn mặt nhỏ hừ tiện nghi các ngươi ngô sóng còn trên mặt đất nằm Nhìn nho nhỏ tứ mụi lại thẳng phát run Cái này tiểu nữ hài như thế nào như vậy khủng bố Ngô sóng sợ chính mình tiếp theo bị đánh Thúc giục mẹ nó chạy nhanh đi Ngô Quế Hoa đứng ở tại chỗ chân phẳng phất có ngàn cân trọng Lại là 100 khối A Nàng hung tợn trừng mắt Trần Hi Phẳng phất muốn đem nàng ăn luôn giống nhau Trần Hi Nhíu nhíu mi Ngô Quế Hoa quá nhàn Cư nhiên còn dám tới tính kế chính mình Đến cho nàng tìm điểm sự làm Ngô Quế Hoa, ngươi có hay không nghe qua một câu? Trần hi đột nhiên đối Ngô Quế Hoa triển khai một cái tươi cười, lại là làm người nhìn không được cảm giác âm chắc chắc. Ngô Quế Hoa bị nàng này đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh mắt xem đến ra đầu tê dại, theo bản năng nói tiếp, cái gì? Trần hi khóe miệng mỉm cười đi phía trước đi rồi vài bước, thanh âm cất cao trở. Nên bén nhọn, kia âm điệu thẳng nhập người đáy lòng, nam nhân yêu nhất thăng quan phát tài chết lão bà. Tóc mái gần nhất Xuân Phong đắc ý, tưởng là trước hai điều đều phải đạt tới đi, như vậy để tam điều, ha ha, ngô quế hoa, ngươi liền không nóng nảy sao, ngô quế hoa mặt tức khắc trắng bệch lên, ngươi, ngươi nói bậy. Ngô quế hoa thành công bị nàng đề tài mang thiên, nàng ngoài miệng còn ngạnh thực, nhưng trong lòng thình thịch nhảy, nhìn không được đi tin tưởng nàng lời. Nói, tóc mái kia chết tính tình nàng nơi nào không rõ ràng lắm, thăng quan phát tài chết lão bà lời này tựa như một câu ma chú gắt gao mà ấn nhập Ngô Quế Hoa trong lòng nàng nhớ tới gần nhất thường xuyên đi nhà nàng xuyên môn Nhi triệu quả phụ nữ nhân phán đoán năng lực là thật tốt nàng chỉ nghĩ một phút đồng hồ nào còn tại đây chạm được quay đầu liền hướng trong nhà chạy Trần Hi nhìn chạy bay nhanh Ngô Quế Hoa thật là bất đắc dĩ buông tay đưa tóc mái một phần đại lê làm hắn hậu viện hỏa chạy nhanh thiêu cháy đi Tứ muội đem 100 đồng tiền giao lại đây, hưng phấn không thôi, đại tỷ, chúng ta lại có thể lấy lòng thật tốt nhiều đồ vật lạ. Trần Hi nhìn trên tay tiền, trong lòng cười nhạo, có đôi khi kẻ ngu dốt chính là học không ngoan, nàng cũng không có biện pháp không phải. Kinh này một trận chiến, tứ muội bạo lực biêu hãn thanh danh lan truyền nhanh chóng, Trần Hi bị ai đỡ chán, đương nhiên, nàng không phải vì tứ muội thanh, danh khóc thút thít, mà là bởi vì chính mình Đã đánh không lại tứ muội, nhưng là tiểu thúc lại yêu sầu thực, nữ hài tử sao lại có thể có như vậy thanh danh đâu, về sau chính là thực sầu gà. Trần Nghị về đến nhà thời điểm trận này chiến dịch sớm đã kết thúc, hắn là đi trong thành lấy tiền hưu, thuận tiện mua vài thứ trở về. Kết quả vừa đến ra liền nghe nói như vậy vừa ra hoang đường sự tình, thật không thể lại đem ngô sóng kia tiểu tử bắt được tới hành hung 800 hồi. Trần Hy Đem ngô sóng mẹ bồi 100 khối lấy ra tới cho hắn xem, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, dù sao ta không có hại. Trần Nghị bị nàng đậu cười, ngươi đứa nhỏ này, vì khen ngợi hôm nay tứ muội cứu giá có công, Trần Hi cố ý phê cho nàng 10 khối tiền tiêu vặt. Tứ muội nơi nào từng có lớn như vậy tiền riêng, nhạc một nhảy ba thước rất cao, mặt khác mấy cái hài tử tức khắc u oán u oán, tiếc nuối tiếc nuối, sớm biết rằng bọn họ cũng xông lên đi đánh đều do tứ mụi chạy. Quá nhanh, đặc biệt là nhị đệ, tỷ, nếu không ta lại đi đem ngô sóng đánh một đốn, ngươi cũng cho ta 10 đồng tiền. Lăn, được rồi. Vì thế ngày hôm sau, Trần Nghị ngạc nhiên phát hiện, dư lại mấy cái hài tử luyện công phu càng thêm ra sức. Ban đêm, Trần Hi điểm một chản đèn dầu, nghiêm túc tính toán chính mình tiền tiết kiệm. 882, 8894, chín nghìn không trăm mười lăm mười nghìn không trăm mười lăm nàng đột nhiên ngẩng đầu mấy ngày nay kiếm xả phòng tiền hơn nữa ngoài ý muốn tới tải một khối cư nhiên có một ngàn đinh ký chủ thành công kiếm lấy sô vàng đầu tiên khen thưởng tích phân một đinh ký chủ đã hoàn thành dẫn dắt người nhà thoát khỏi nghèo khó làm giàu nhiệm vụ năm khen thưởng tích phân mười đinh thỉnh ký chủ lập tức chấp hành tân nhiệm vụ dẫn dắt toàn thôn nhân dân làm giàu buôn khá giả hệ thống keng keng keng liền đã phát ba điều giọng nói trần đến trần hi thất điên bát đảo cái gì cái gì cái gì dẫn dắt toàn thôn nhân dân làm giàu ngươi ở đâu ta sao nếu là hệ thống có thật thể trần hi nhất định sẽ đem hắn lôi ra tới hành hung tám trăm hồi như thế nào đột nhiên lại toát ra tới một cái nhiệm vụ một chút nhắc nhở đều không có a Nàng đều chuẩn bị tốt dìu già dắt trẻ dọn đến huyện thành đi ở, kết quả làm nàng dẫn dắt thôn này người làm giàu, đây là bước nàng tiếp theo cột vào cái này địa phương quỷ quái. 10086, ngươi nói, ngươi có phải hay không ta kẻ thù phái tới? Đinh Thỉnh ký chủ lập tức chấp hành nhiệm vụ, nếu không sẽ nổ tan xác mà chết. Giận quang ngã, cái này thứ đồ hư nhi, tuyệt đối là nàng kẻ thù thu mua tới chuyên môn hố nàng. Chuyện này làm cho nàng toàn bộ buổi tối cũng chưa ngủ, ngày hôm sau đỉnh gấu chúc mắt từ phòng ra tới, vẻ mặt tiều tụy. Tỷ, ngươi như thế nào lạp? Đại tỷ, ngươi có phải hay không bị bệnh? Đại ni ni ngươi không có việc gì đi. Người một nhà lập tức độ cao coi trọng khởi vấn đề này, bao quanh vây quanh ở bên người nàng. Trần hi vốn dĩ tâm tình. Buồn bực, cảm giác bị hệ thống cấp hố, nhưng là sáng sớm gặp phải nhiều người như vậy quan tâm. Kia trong lòng buồn bực liền tiêu tán rất nhiều. Ta không có việc gì. Nàng miễn cưỡng cười cười. Đại môn bị gõ gõ. Bên ngoài có người kêu. Đại Ni Nhi. Ta là Uông Phong. Nhị đệ vội vàng đi mở cửa. Uông Phong là tới bắt hóa. Uông Phong vẫn là mang theo trước kia hai cái huynh đề lại đây. Nhìn đến Trần Hy cười ha hả. Đại Ni Nhi. Ta tới bắt định xà phòng. Hắn nhìn lướt qua sân. Lại thấy một cái người xa lạ. Vị này chính là... Uông Phong nhìn Trần Nghị có chút cảnh giác. Đây là ta tiểu thúc, tham gia quân ngũ trở về. Trần Hi giải thích nói, có sinh ý tới cửa, nàng lập tức đánh lên tinh thần. Ngươi xả phòng đã sớm làm tốt, ta mang ngươi đi dọn. Uông Phong bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đối với Trần Nghị chào hỏi, Nguyên Lai là quân nhân, bội phục bội phục. Nơi nào nơi nào, đã suốt ngũ, về nhà chiếu cố chất nữ nhi. Trần Nghị cũng cười rộ lên, dăm. Ba câu, hai cái nam nhân đã hoàn thành giao phong, cho nhau sở soạn đế. Một cái phóng thích thiện ý khắp nơi giao hảo, một cái khác cẩn thận, vì chất nữ nhi chống lưng. Trần Hy nghe tiểu thúc lời nói yên lặng cảm kích, có người ở phía sau chống lưng cảm giác thật tốt. Hai cái huynh đệ cùng nhị đệ cùng nhau nhẹ điểm hàng hóa, Trần Hy có tâm làm nhị đệ nhiều học học cùng người làm ăn giao tiếp. Uông Phong ở một bên cùng nàng nói chuyện phiếm, chiếu ngươi này phát triển tốc độ, cũng coi như được với là làng trên xóm dưới phú hộ, về sau còn tính toán làm điểm cái gì, về sau làm cái gì, kia đương nhiên là tiên tiến thành lại tiến tỉnh, cuối cùng đâm vào bắc thượng Quảng Hồng công đài, một đường dương cánh bay lượn A, Trần Hy nhớ tới hệ thống phát nhiệm vụ, lại nghiến răng nghiến lợi trong chốc lát, thật là nhân sinh không như ý việc 8-9 phần 10A nàng nhếch môi Đầy đủ tỏ vẻ chính mình túng, sao có thể một người ăn cơm, không cho người khác ăn canh. Đương nhiên là muốn kéo toàn thôn nhân dân làm giàu buôn khá giả nha. Uông Phong nhìn ánh mắt của nàng rất có biến hóa, mơ hồ lộ ra khó hiểu cùng hoài nghi. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái như vậy có chí hướng người. Vì tổ quốc góp một viên gạch, làm một quả hữu dụng đinh ốc, này không đều là ta nên làm sao? Trần Hi thuần khiết hỏi lại. Uông Phong bị nàng vô tư cùng chính trực cảm động, bỗng nhiên nghiêm nghị khởi kính. Ngươi này tư tưởng giác ngộ ta, thúc ngựa đều không đuổi kịp. Bọn họ này đó nhà buôn, tuy rằng kiếm được nhiều, nhưng lại bị xã hội khinh thường, dung không dưới, chưa từng nghĩ tới chính mình còn có thể làm điểm cái gì chuyện tốt, phục hiến xã hội, hồi báo tổ quốc. Trần Hi nói, phảng phất vì hắn mở ra thế giới mới đại môn, hắn từ Trần gia ra tới, đi ở về nhà trên đường trong đầu không ngừng hồi ức Trần Hi phía trước nói qua nói buôn khá giả như thế cái Tân Từ buôn phong ở trong đầu xoay chuyển xem ra hắn cũng nên làm điểm cái gì Trần Hi không biết chính mình hạt bẻ nói đã ảnh hưởng tới rồi người khác nàng đang ở trầm tư suy nghĩ như thế nào dẫn dắt thôn dân làm giàu truyền thụ giả phòng tay nghề là không được giáo hội độ để đói chết sư phụ hoàn toàn là tốn công vô ích sự ân Nghĩ lại đi Trần Hy đem trong nhà tân mua đường trắng bánh quy quả hạch Còn có thường dùng dược trang ở trong rổ Chuẩn bị cấp châu thúc triệu thúc lấy qua đi Trần Nghĩ xem mới lạ Mấy thứ này chỉ có ngươi đưa đi Đúng vậy, rốt cuộc bọn họ giáo nhà chúng ta năm cái học sinh đâu Trần Hy đã sớm cùng tiểu thúc nói qua nhị Để bọn họ đi theo chuồng bò phần tử xấu học chi thức sự tình Chẳng qua nàng lớn như vậy bút tích tặng đồ Trần Nghĩ là lần đầu tiên thấy Trần Nghĩ gật gật đầu là nên đưa, bọn họ lão nhân quá cũng không dễ dàng. Trần Hi cười ngâm ngâm đi ra ngoài, đem đồ vật đưa cho Châu Thành cùng Triệu Chiêm Sính. Triệu Chiêm Sính đem một sấp tác nghiệp giao cho nàng, cười nói, ngươi vội chân không chạm đất, ta phía trước cũng liền không cúi rể ngươi. Đây là mấy cái hài tử tác nghiệp, nhị đề toán học cùng vật lý học tốt nhất, về sau đọc cái ngành kỹ thuật không thành vấn đề tam muội cùng tứ muội tiến độ không sai biệt lắm nhưng là rõ ràng tam muội càng chăm chỉ một ít tứ muội chính là cái ngồi không được ngũ đệ cùng lục muội học một ít cơ sở đại khái chính là như vậy thật là vất vả các ngươi trần hy vội vàng bái ta mỗi ngày muốn làm đại lượng sống còn muốn dạy này mấy cái hài tử hơn nữa bất luận cái gì một người đệ tử đều chiếu cố tới rồi vội chân không chạm đất cũng không phải là nặng Mà là triệu chiêm sính cùng Châu Thành Chúng ta đều thích giáo hài tử Châu Thành ở một bên cười ha hạ Đây là nói thật Chỉ có ở giáo hài tử thời điểm Bọn họ mới có thể cảm thấy Chính mình chân chính bị người yêu cầu Chính mình học quá đồ vật còn hữu dụng võ nơi Dạy học và Giáo dục Ở ngay lúc này Làm cho bọn họ cảm nhận được khó được vui sướng Ngươi lần trước mang trị liệu đau nửa đầu dược Có thể hay không lại cho ta mang một ít Triệu chiêm xính nói, vài người chi gian quen thuộc lên lúc sau, nói chuyện làm việc liền không ở câu thúc. Bọn họ hai người có cái gì yêu cầu đồ vật, ngẫu nhiên cũng sẽ tìm nàng hỗ trợ. Cái kia hiệu quả không tồi sao, ta đây ngày mai vào thành đi xem. Trần Hy thống khoái gật đầu, quan hệ chính là như vậy đi. Bước một biến gần, thay đổi một cách vô chi vô giác chi gian, bọn họ liền phảng phất người một nhà. Trần Hy đưa xong đồ vật ra tới chuẩn bị lại đi một chuyến ngưu thẩm gia. Vị này ngưu thẩm không chỉ có cho nàng tuyên truyền xà phòng, sau lại nàng còn phát hiện ngưu thẩm gia chuyên môn làm biên sọt, nàng trang xà phòng đại sọt có thật nhiều đều là ở nhà nàng mua. Trần Hy vừa đến ngưu gia liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Ngưu thẩm đem nàng kéo đến nhà chính ngồi xuống. Còn cho nàng vọt một ly nước đường, ta chính nhắc mái ngươi đâu. Ngô Quế Hoa khinh người qua đáng, cư nhiên tưởng bắt ngươi hôn sự gian lận lúc này cũng không thể buông tha nàng ha ha thím ngươi mặc kệ nàng nàng gần nhất có vội a lời này nói như thế nào trần hi cười thần bí ngươi chờ xem kịch vui liền thành đến lúc đó ngươi sẽ biết ta nay tơi chính là tìm ngươi đính sọt tre ngưu thẩm bị điếu nổi lên ăn uống nhưng là xem nàng không nghĩ nói cũng không cưỡng bức lúc này muốn mấy cái ta cái thứ nhất cho ngươi làm Từ Trần hi ở trong thôn khai triển xà phòng nghiệp, nhà bọn họ hài tử hỗ trợ trích hoa, đại nhân hỗ trợ làm sọt tre, thường xuyên qua lại đã kiếm lời không ít tiền, đối nàng ấn tượng cực hảo. Lại muốn hai cái, Trần hi vươn hai ngón tay, hai cái, ta đây có có sẵn. Ngưu thẩm lập tức cho nàng đi lấy, chỉ chốc lát sau liền lấy về tới hai cái tân sọt. Này tân sọt bộ dáng càng thêm ngay ngắn, bệnh thật phần chỉnh. tề tinh mịn. So phía trước mua đi còn xinh đẹp. Trần Hi nhìn không được tán một câu, cư nhiên thay đổi hình thức. Các ngươi biên đến cũng thật đẹp, này muốn thay đổi ta, 10 ngày nửa tháng cũng biên không thành một cái. Chúng ta này nào coi như đẹp. Ngưu thẩm oán trách chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, e thẹn nói, đây là cùng ta nhà mẹ đẻ nhị thúc công tân học biên pháp, còn không có học được hắn một phần mười đâu. Hắn biên so này còn xinh đẹp. Trần Hi đã cảm thấy trên tay cái này xem như hàng mỹ nghệ, không nghĩ tới sau lưng còn có cao nhân. kia đương nhiên ta cái này nhị thúc công tổ tiên chính là chuyên môn cấp nhà giàu nhân gia làm ghế mây, hắn được chân truyền, kia tay nghề nhưng khó lường. ngưu thẩm đắc ý thổi phồng một phen vị này thân thích. trần hy đôi mắt xoay chuyển, giống như là cái thương cơ a. sọt tre có thể so sánh phòng bán quý, một cái rắn chắc tiểu sọt là có thể bán một hai khối tiền, đại bốn năm khối đều có. Nếu, nàng bán cái sọt, Trần Hy bắt lấy Ngưu Thẩm tay, đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi có thể hay không giới thiệu nhị thuốc công cho ta nhận thức? a, Ngưu Thẩm hoang mang khó hiểu, ta có một cái kiếm tiền ý kiến hay, yên tâm, mang lên ngươi. Trần Hy tiến đến nàng bên tai nói nhỏ, Ngưu Thẩm lập tức hít một hơi nhìn nàng, ta mang ngươi đi. Ngưu Thẩm mang theo Trần Hy rẽ trái rẽ phải vào một chỗ tiểu viện lạc, trong viện. Một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân ngồi ở trung gian Cầm trên tay dây mây tinh tế bện một cái đằng ghế tròn Hắn thô giáp trong tay dây mây tung bay Chỉ chốc lát sau ghế hình dạng liền mơ hồ có thể thấy được Trần Hi xem mắt thèm Quả nhiên cao thủ ở dân gian A Ngưu thẩm thấy nàng xem sừng sốt Lôi kéo nàng tiến lên chào hỏi Nhị thúc công Đây là Trần Đại Ni Nhi Ta cùng nàng tới xem ngươi Trần Đại Ni Nhi Không quen biết Xem ta làm cái gì Ngưu nhị thúc công khủ khủ giọng nói ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái Diếng cổ không gợn sóng lão mắt lại rũ đi xuống Hết sức chuyên chú nhìn chính mình trên tay dây mây Đương nhiên là xem tay của ngài nghệ a, Ngưu thẩm giới cười một chút Sau đó thọc trần hy Đại ni nhi Ngươi mau nói Ngươi có cái gì ý kiến hay Này dọc theo đường đi Ngưu thẩm cũng chưa hỏi ra tới rốt cuộc là cái gì phát tài chủ ý Lúc này chát tâm cào gan hảo không được tự nhiên, Trần Hy lại từ trên mặt đất nhặt lên một cây dây mây cầm ở trong tay xem, sau đó hỏi. Thím, này một cái ghế mây bán bao nhiêu tiền? ngưu thẩm không rõ nguyên do, 6 đồng tiền, 10 đồng tiền đều có. Nói xong lại phun tảo một câu, bất quá trừ bỏ kết hôn không ai tơi mua, nhưng khó bán. Đại Ni ni, ngươi vẫn là trước nói ngươi ý kiến hay đi. Thím ta bực này sốt ruột Trần Hy hơi hơi mỉm cười Ta nói chính là cái này sinh ý Gì Ngưu thẩm trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo Bán ghế mây Bán tay nghề Đại Ni Nhi Ngươi chẳng lẽ là đang nói nói dối đi Ngưu thẩm sốt ruột giữ chặt hắn Một bên nhị thúc công cũng ngẩng đầu Lại là ánh mắt trở nên trong trẻo Hắn ha hạ cười Nữ hoa Ngươi tưởng bán thế nào tay nghề Trần Hi đem trong tay dây mây buông, từ bên cạnh cầm lấy một cái hình vuông cái sọt, nhị thúc công, cái này cái sọt ngài có thể hay không làm thành mang cái nắp. Trần Hi dùng tay khoa tay múa chân giải thích, nàng miêu tả chính là đời sau thường thấy cái loại này thu nạp dương hình dạng, một loại là liên tiếp một bên xốp cái, một loại khác là cái nắp có thể trực tiếp bắt lấy tới. Ngưu nhị thúc công nghi nghĩ, cái nắp có thể bắt lấy tới cái loại này hảo làm một ít sốc cái chỉ sợ không hảo lộc dây mây quá ngạnh, dùng tuyến cột lấy còn hành, ta đây muốn bốn cái cái nắp có thể bắt lấy tới ngươi muốn bao lớn nhị thúc công sờ sờ dâu bốn cái bái lên, phải có tủ quần áo như vậy đại Ngưu thẩm xem không hiểu, này đến tột cùng là muốn làm gì đại ni ni, nàng do dự kéo kéo trần Hi tay áo áo, ngươi muốn như vậy đại dương mây có ích lợi gì a? trần Hi cười rộ lên Hiện tại quốc gia không phải không chuẩn noi theo tập tục xưa dùng đầu gỗ đánh xinh đẹp da cụ sao? Chúng ta đem dương mây làm đại, thay thế tủ quần áo dùng, bán được trong thành đi. Này, này có thể được không? Ngưu thẩm la hoảng lên. Không thử xem như thế nào biết. Trần Hy vô tội nhìn về phía nàng. Ha ha nữ hoa, ngươi cái này điểm tử nhưng thật ra mới mẻ, nếu ngươi muốn ta liền cho ngươi làm. Nghị Thúc Công ở một bên lên tiếng. Ngưu Nhị Thúc Công tổ tiên là đỉnh tốt tay nghề người, chuyên môn cấp danh phủ quý nhân làm đằng nghệ hàng len, năm đó nhưng phong cảnh đến không được. Mấy năm nay chịu chính sách ảnh hưởng, địa vị xuống dốc không phanh, khó được có người coi trọng thủ nghệ của hắn, cho dù là cái tiểu cô nương, hắn cũng nguyện ý thử một lần. Xem Nhị Thúc Công chính mình đều lên tiếng, Ngưu Thẩm cũng liền không cản trở. Nghị Thúc Công so nàng tuổi bối phận đều đại, Nhất có chủ kiến, Trần Hi lại là cái cực kỳ thông minh lanh lợi nha đầu, hai người kia đều so nàng lợi hại, kia nàng còn nói cái gì? Trần Hi ở nhị thúc công trên tay mua đi rồi bốn cái ngăn nắp, mang theo cái nắp đại dương mây, bốn cái dây mây bệnh tinh xảo dương mây, bên trong dung lượng thêm lên có thể so với một cái tủ quần áo, một cái bán năm khối, tổng cộng 20 đồng tiền. Trần Hi muốn mang theo dương mây vào thành, tiểu thúc sợ nàng một. Cái tiểu cô nương Còn cầm nhiều như vậy đồ vật không an toàn, khăng khăng muốn bồi nàng đi. Bốn cái dương mây điệp ở bên nhau phóng, Trần Nghị lấy cái dương, Trần Hy lấy cái nắp, hai người bước đi vội vàng. Nhảy ra Tây Lương thôn núi lớn, bọn họ may mắn gặp một chiếc xe vận tải. Trần Hy duỗi tay ngăn cản xuống dưới, tiểu ca, có thể đáp chúng ta đoạn đường không? Liền đi phía trước huyện thành. Lúc này tài xế nhóm đều tương đối thích giúp đỡ mọi người, trong xe tiểu ca nhô Đầu ra, thấy Trần Hi ánh mắt sáng lên, là ngươi. Trần Hi nhìn tài xế cũng ngẩn người, người này, giống như ở đâu gặp qua, nha. Ngươi là phía trước khai máy kéo tái quá ta cái kia tiểu ca. Nàng cũng kinh ngạc một phen, nhớ tới tài xế thân phận Lúc trước nàng lần đầu tiên vào thành thời điểm, trở về đáp một cái tiểu ca máy kéo, chính là người này. Mau lên đây, mau lên đây. Tiểu ca hưng phấn đối nàng kêu lên, ngươi nói có duyên. Chúng ta thật đúng là có duyên. Trần Hi Mang theo Trần Nghị lên xe, hàng phía trước vị trí đủ đại, làm ba người không thành vấn đề. Tiểu tử vừa rồi chỉ lo hưng phấn, không chú ý tới có mấy người. Lúc này nhìn nàng còn mang theo một người đi lên, giống như chân còn không quá phương tiện, liền nhìn không được nhiều đánh giá vài lần. Trần Hi triều hăn giới thiệu, đây là ta tiểu thúc, trước kia là cái quân nhân. Tiểu tử tức khắc thẳng thân sống lưng, tiền bối hảo. Trần Nghị cười ha hả ngồi xuống, ngươi hảo ngươi, hảo, tiểu tử khả năng bị gặp lại kích thích, tinh thần rất là phấn khởi, liền lần trước thẹn thùng đều bị đánh sâu vào không có, lần trước ngươi không nói cho ta tên, lúc này tổng muốn nói đi, ta trước nói ta, ta kêu hình phong, Trần hi cười to, nói, khẳng định nói, ta kêu Trần hi tiên nắng ban mai sáng sớm thái dương, thật là cái tên hay, Hình Phong đem nàng tên ở trong miệng nhai mấy lần, tán thưởng nói: "Không phải cái kia thần lạp, là Nhị Đông Trần Trần." Trần Hi cười nói, Trần Nghị ở một bên lẳng lặng nhìn hai người trẻ tuổi nói giỡn. Hình Phong mánh vừa quay đầu lại liền thấy hắn đánh giá ánh mắt, tức khắc mặt đỏ thành điếc khỉ, ảo não đến không được, như thế nào đem nhân gia trưởng bối tại đây cấp đã quên a. Trần Hi xem trong xe không khí xấu hổ, lập tức rời đi đề tài. Ngươi hiện tại vẫn luôn khai xe vận tải sao? Ở nơi nào đảm nhiệm chức vụ A? Hình phong nhìn chằm chằm trước mắt đại lộ không dám quay đầu lại, sợ bị nàng thấy chính. Mình trên mặt đỏ ứng, ta, ta hiện tại cấp cung tiêu xá khai xe ngựa. Lần trước gặp ngươi vẫn là máy kéo, lúc này liền thay đổi xe vận tải. Ngươi này thăng chức rất nhanh, quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trần Hy vừa nghe cung tiêu xá ba chữ, lập tức dựng lên lỗ tai. Không chút nào bùn xỉn bắt đầu khích lệ hình phong, nàng cố ý hướng đem dương mây bán cho cung tiêu Sa không biết hình phong có hay không bên trong quan hệ, hình phong mặt càng đỏ hơn, lúc này là kích động. Cái nào người trẻ tuổi đều chịu không nổi bị mỹ nữ khích lệ, ngươi, ngươi vào thành đi làm gì, hắn hoàn toàn không biết chính mình nên nói chút cái gì, ta à, ta muốn đi mở rộng một chút chúng ta thôn làm dương mây. Trần Hi đem trong lòng ngực ôm dương mây cho hắn xem. Lớn như vậy cái dương, ngươi muốn bán cho ai nha? Hình Phong nhìn thoáng qua kinh ngạc nói. Này không phải hiện giờ trong thành cũng không cho mua tủ quần áo sao? Ta liền muốn làm điểm dương mây thay thế. Tủ quần áo cho bọn hắn dùng. Trần Hi đem cấp ngưu thẩm lý do thoái thác lại nói một lần. Ngươi cũng thật thông minh. Hình Phong tán một câu, theo sau lại thế nàng buồn rầu. Vậy ngươi đi đâu bán đâu, hắn có thể tưởng tượng không ra một cái tiểu cô nương sẽ chạy đến chợ đen buôn bán, mà cung tiêu sáng nguồn cung cấp chỉ từ nhà xưởng cùng tập thể trong tay nhập hàng, không có khả năng tán thu. Ta còn đang suy nghĩ, đi trước trong thành nhìn kỹ hắn nói. Trần Hy cười cười, biểu tình có chút mất mát. Nga trong xe lại an tĩnh xuống dưới, hình phong lái xe, trong đầu giúp nàng tưởng chi ép. Tổng cảm thấy chính mình nếu là nghĩ không ra chủ ý tới, sẽ thực mất mặt. Xe đi phía trước khai một trận, hình phong giống như có chút không thoải mái, đang ngồi ghế vặn vẹo. Ngươi làm sao vậy? Trần Hy vốn dị suy nghĩ như thế nào cùng hắn bộ điểm quan hệ, xem hắn sắc mặt không đúng, dò hỏi. Ta có chút già dày đau, hình phong khẽ cắn môi, trên trán lại có. Mồ hôi lạnh đi xuống lưu, kia muốn hay không nghỉ một lát nhi. Trần Hi khẩn trương nhìn hắn, không có việc gì, có thể kiên trì. Hình Phong đối nàng cười cười, tiếp theo lái xe. Không được, không thể ở nữ hài từ trước mặt mất mặt. Trần Hi bán tín bán nghi ngồi trở về, lại khai trong chốc lát. Hình Phong lại là cả người đều phải dán đến tay lái lên rồi. Ngươi mau đừng lái xe, dừng lại nghỉ ngơi. Trần Hi vội vàng ngăn lại hắn, làm hắn đem xe dừng lại. Hình Phong che lại ra. Giày thở hồng hộc hiển nhiên khó chịu thực Ngươi thế nào? Trần Hy nhìn hắn Đau, đau thật sự Nóng rát, hình phong đều sắp nói không nên lời lời nói Ta tới lái xe, đưa hắn đi bệnh viện Trần Nghị ở phía sau nói Biểu tình nghiêm túc Hắn ở quân khu là học qua lái xe Khai loại này xe vận tải hoàn toàn là chút lòng thành Trần Hy vội vàng đem hình phong từ phòng điều khiển dịch lại đây Thay đổi tiểu thúc đi lái xe này đều chuyện gì? Như thế nào hảo hảo già rầy đau? Thành như vậy, nên không phải già rầy đục lỗ đi ngủ để lúc trước ở huyện thành chủ viện, Trần Hi biết lộ, tiểu thúc lái xe một đường chạy như bay vào huyện bệnh viện. Bác sĩ, bác sĩ, mau hỗ trợ xem hắn, hắn già rầy đau muốn mệnh. Trần Hi từ trên xe nhảy xuống tới, chiều bệnh viện bên trong hô to. Mặt sau Trần Nghị chính đem cả người vô lực đầy đậu mồ hôi hình phong đơ xuống dưới nghe được Trần Hi cầu cứu Thanh, lập tức có hộ sĩ từ bên trong chạy ra, đem đã đau đến thẳng, không dậy nổi eo hình phong nâng thượng cáng, đẩy mạnh phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu đèn đỏ sáng lên, có hộ sĩ chạy tới hỏi bọn hắn người bệnh cơ bản tình huống, sau đó muốn các nàng đi trước phí. Trần Hi cùng Tiểu Thúc nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là Trần Hi cùng hộ sĩ nói rõ hai người thân phận, tỏ vẻ chính mình hỗ trợ có thể ứng ra tiền thuốc men. Nhưng là nếu tình huống nghiêm trọng vẫn là muốn trước thông chi người bệnh người nhà, hộ sĩ bán tín bán nghi nhìn các. Nàng hai, sau đó tỏ vẻ chính mình sẽ đi hỏi người bệnh. Trần Hy thở dài một hơi, đi giao tiền thuốc men, Trần Nghị canh giữ ở phòng cấp cứu cửa, thích giúp đỡ mọi người là một chuyện, nhưng coi tiền như rác không thể đương, như thế nào đối phương là bệnh nặng, này tiền cũng không thể ném đá trên sông, này không phải thế đạo nóng lạnh. Mà là ai kiếm tiền đều không dễ dàng Trần gia còn có một đại gia hải tử muốn dưỡng Nếu thấy ai đều phát thiện tâm Đủ để đem người trong Nhà toàn đói chết Trần Hi giúp hình phong trước 100 tiền thuốc men Còn cấp tiểu thúc mang theo chén nước trở về Phòng cấp cứu đèn còn không có diệt Hai người liền ngồi ở bên ngoài ghế dài thượng đằng Trần Hi hoảng hốt một chút Phản phất ngũ để nhân chân nằm viện sự tình còn ở hôm qua khi đó là triệu ngật phong đưa cho nàng một chén nước triệu ngật phong trần hi nghĩ nghĩ giống như có mấy ngày không phát hiện tiểu tử này nói tốt dẫn hắn thoát ly khổ hải không được trở về đến chú ý một chút hai cái giờ sau phòng cấp cứu đèn đỏ tắt có bác sĩ đi ra người bệnh là giả dày đục lỗ hiện tại đã làm xong giải phẫu thoát ly nguy hiểm trần hi đỡ chán quả nhiên là giả dày đục lỗ cảm ơn bác sĩ Trần Nghị ở một bên nói, bác sĩ hòa ái cười cười, các ngươi là hắn bằng hữu đi, người bệnh trên đường thanh tỉnh quá một lần, đã báo cho chúng ta hắn người nhà, trong viện đánh quá điện thoại, phòng trừng chờ lát nữa liền tới rồi, các ngươi. Chờ một chút, tốt tốt, Trần Hy hai người vội vàng gật đầu, hình phong người nhà có thể tới liền hảo, bằng không không biết bọn họ hai cái còn phải lưu tới khi nào, hộ sĩ đẩy một chương giường bệnh ra tới. Hình phong thượng thân bao băng gạc nhắm mắt nằm ở trên giường, hẳn là thuốc tê sư mạnh còn không có quá. Lại qua một lát liền tỉnh, không cần tùy ý hoạt động hắn. Bác sĩ triều bọn họ dặn dò một câu. Trần Hy vội vàng gật đầu, đi theo hộ sĩ cùng đi phòng bệnh, bệnh viện. Cửa, một chiếc xe con khai tiến vào, trên xe xuống dưới một nam một nữ hai trung niên người, vô cùng lo lắng liền hướng trong lâu chạy. Hai người thẳng đến khu nằm viện. Tìm được rồi hình phong phòng bệnh, ăn mặc tinh xảo mỹ phụ trực tiếp nhào hướng giường bệnh, hai mắt rưng rưng, nhi tử, nhi tử ngươi không sao chứ nhi tử. Hình phong còn kém trong chốc lát mới có thể tỉnh lại, sau tiến vào hình phụ thấy ngồi ở phòng bệnh Trần Hy cùng Trần Nghị, chiều bọn họ gật gật đầu. Cũng vội vàng đi trước xem nhi tử, nhi tử còn không có thanh tỉnh, hình mẫu lòng nóng như lửa đốt, hình phụ mang theo nàng đi trước tìm bác sĩ hiểu biết tình huống. Bác sĩ cấp hình phụ hình mẫu nói người bệnh cơ bản tình huống, thuận tiện khen Trần Hy cùng Trần Nghị, may bọn họ đưa tới kịp thời, bằng không các ngươi nhi tử đã có thể có nguy hiểm. Hình mẫu chắp tay trước ngực cảm ơn trời đất, hình phụ đã chấn định xuống dưới, chiều bác sĩ nói, ta đây liền đi cảm tạ bọn họ. Còn có, ta nhi tử gần nhất liền phiền toái bác sĩ ngươi, đây là ta chức trách. Bác sĩ cười đem bọn họ đưa ra tới, hình phụ hình mẫu trở về thời điểm. Hình phong đã tỉnh lại, hình mẫu nôn nóng đi lên xem xét. Trần Hy cùng Trần Nghĩ thức thời rời khỏi tới. Hình phụ thiện ý, chiều bọn họ cười. Thấy bọn họ như vậy sẽ làm việc trong lòng cảm kích. Vốn định trước tiến lên nói lời cảm tạ, nhưng rốt cuộc so bất quá quan tâm nhi tử, cũng theo đi vào. Trần kỳ hai người ở bên ngoài. Đợi trong chốc lát, hình phụ ưu tiên ra tới. Chiều bọn họ nói lời cảm tạ, ta. ta nhi tử hôm nay ít nhiều hai vị bằng hữu. Nghe nói các ngươi còn giúp vội ứng ra tiền thuốc men, đây là còn cho các ngươi. Hình phụ từ trong túi móc ra tới hai trăm khối, đưa cho hai người, ta họ hình, kêu hình lục. Về sau có việc cũng có thể tìm ta. Trần Hi vội vàng xua tay, ta chỉ lót một trăm. Nàng cầm đi trong đó một trương, đem một khác trương đẩy trở về, lần này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Gì, hình phong không có việc gì liền hảo, hình tiên sinh ngài không cần như vậy. Hình phụ đôi mắt sâu không lường được, nhìn Trần Hi đáy mắt có một tia đánh giá, một cái đại nhân một cái tiểu cô nương, rõ ràng đại nhân mới hẳn là đương gia làm chủ, ai biết toàn bộ hành trình ra tới nói chuyện lại là cái này tiểu cô nương. Thú vị, hắn cười nói, không biết hai vị bằng hữu họ gì, là làm cái gì sinh ý. Trần Hi đầu óc xoay chuyển, nhớ tới hình phong nói chính mình ở cung tiêu. Xã công tác Hơn nữa hình phụ hình mẫu này phú quý diễn xuất thoạt nhìn rất có địa vị bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, vừa lên tới liền dám nói bọn họ là làm buôn bán, này ánh mắt đủ độc ác. Nàng cũng cười rộ lên, ta kêu Trần Hy, đây là ta tiểu thúc Trần Nghị. Nơi nào có cái gì sinh ý, chính là giúp đỡ trong thôn bán mấy cái dương mây, cấp nông dân gia tăng một chút thu vào. Ngài cũng biết, ở nông thôn đều tương đối bẩn cùng, dương mây, bộ dáng gì. Hình phụ nổi lên, hứng thú, hắn cấp tiền không đưa ra đi, liền tưởng ở địa phương khác đem nhân tình còn. Chính là mang cái nắp dương mây, có thể phóng quần áo cùng tạp vật, bốn cái thêm lên liền có tủ quần áo như vậy lớn. Trần Hi một bên nói một bên cho hắn khoa tay múa chân, làm hắn lý giải rõ ràng hơn. Nga, như thế cái mới là đồ vật, ngươi mang theo không có. Hình phong vừa nghe nàng nói, liền cảm thấy có ý tứ. Nhà hắn liền kém một cái tủ quần áo, hiện giờ không cho đặt mua gỗ đặc ra. Cụ, tức phụ nhi cả ngày nói quần áo không địa phương phóng. Bên ngoài xe vận tải liền có, ta đi cho ngươi lấy. Trần Hy nhanh như chớp chạy ra đi, chỉ chốc lát sau mang về tới một cái dương mây. Lúc này bệnh viện người đang đông, không ít người đều bị trên tay nàng dương mây hấp dẫn ánh mắt. Mang cái nắp dương mây, còn lớn như vậy, hiếm thấy a hình mẫu cùng nhi tử đã nói xong lời nói xoa nước mắt đi ra vừa vặn thấy một màn này đây là nàng chỉ vào trần hy trên tay đồ vật dò hỏi nhìn hình phụ liếc mắt một cái hình phụ nhìn dương mây vui tươi hơn hở quả nhiên là thứ tốt a nhã ngươi nói cái này cho ngươi trang quần áo thế nào a hình mẫu trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn hai vị này không phải nàng nhi tử cứu mạng ân sao như thế nào đột nhiên ôm cái dương mây lại đây, còn phải cho nàng trang quần áo. Hình phụ coi trọng Trần Hi trên tay dương mây, lăng là muốn mua một cái, còn hỏi đến, các ngươi thôn chuyên môn làm cái này đến sao? Không phải. Trần Hi thành thật lắc đầu, đây là nhóm đầu tiên, ta lấy ra tới thử thời vật, nếu là có thể cho trong thôn kiếm tiền, cũng coi như là một chuyện tốt. Nàng xem hình phụ không nói tiếp, liền tiếp theo nói Ta này dương mây công nghệ hảo giá cả thấp, bái ở trong phòng không chiếm địa phương, còn có thể đương cái trang trí. Nghe nói trong thành thật nhiều nhân gia đều thấu không đồng đều ba sáu chân, ta cảm thấy dùng cái này tới thay thế vừa vặn tốt. Hình phụ nghe, nàng lời nói, tức khắc xem trọng nàng liếc mắt một cái, này thấy xa, không phải một cái tiểu cô nương có thể có. Hắn nhìn dương mây càng xem càng vừa lòng, phảng phất đã dự kiến về sau thị trường. Hiện tại trong thành kết hôn người trẻ tuổi rất nhiều, nhưng nhà ở phổ biến nhỏ hẹp, lại không thể đặt hàng tủ quần áo. Loại này chiếm địa diện tích tiểu, lại có thể trang rất nhiều đồ vật dương mây khẳng định sẽ đã chịu hoan nghênh Trọng điểm là, thứ này còn tiện nghi a. Hình phụ. Sờ sờ cầm, không nói gạt ngươi, công tác của ta liền ở trong thành cung tiêu xá. Trần hi trong lòng vui vẻ, đánh cuộc chính xác. Chúng ta cung tiêu xá nhưng thật ra có thể đặt hàng. Chẳng qua yêu cầu các ngươi đại đội con dấu, đầu năm nay đồ vật tư nhân mua bán không được, nhưng là nhưng phàm là tập thể liền có thể khai xưởng làm buôn bán. Trần Hy lộ ra một bộ vừa mừng vừa sợ bộ dáng hình tiên sinh, ngươi cư nhiên ở cung tiêu xã công tác, ngươi thật sự muốn đặt hàng. Chúng ta đằng sao, kia thật sự là quá tốt, ta trở về là có thể lộng tới con dấu. Hình phụ hơi hơi mỉm cười, trợ giúp nông dân thoát khỏi nghèo khó cũng là cung tiêu xá nên làm hắn nói chưa nói thấu kỳ thật đây là một cấp nhi tử còn nhân tình nhị cấp chính mình soát công trạng làm buôn bán chú ý song thắng trần hy tự nhiên làm bộ không hiểu bộ dáng hai người lập tức gõ định rồi đặt hàng hai cái dương mây tám đồng tiền một cái ba ngày sau giao hàng từ bệnh viện ra tới trần nhị nhìn tự tin phi dương đại chất nữ nhi trong lòng phức tạp đại ca cái này nữ nhi quá thông minh a cũng không thể mai một tại đây núi sâu a. Trần Hi buổi sáng bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài, buổi tối hai tay trống trơn trở về. Nàng ở cửa thôn cùng Tiểu Thúc phân nói, đi tìm Ngưu Thẩm bọn họ. Ngưu gia, ngươi thật sự bán đi. Nhị Thúc công cùng Ngưu Thẩm đồng loạt nhìn nàng. Trần Hi gật gật đầu. Đại ni nhi ngươi cũng thật ghê gớm. Ngưu Thẩm vừa mừng vừa sợ. Trần Hi từ tùy thân trong bao móc ra một xấp tiền. Bốn cái dương mây tổng cộng bán ba hai đồng tiền. Cái gì? Lúc này liền nhị thúc công đều mở to mắt. Một cái còn nhiều bán tam đồng tiền. Ngưu thẩm thét chói tai. Đúng vậy, không chỉ có như thế, bọn họ còn đặt hàng hai trăm cái. Hai trăm cái? Ngưu thẩm đã tính không rõ đó là bao nhiêu tiền, chỉ cảm thấy bầu trời đại đoàn kết phần Phật hướng chính mình trên người rớt. Đáng tin cậy không? Ngưu nhị thúc công chừng lớn đôi mắt nhìn nàng trong huyện cung tiêu xã định tuyệt đối đáng tin kệ. hai người vừa nghe là quốc có cung tiêu xã lập tức buông tâm bất quá chúng ta đến trong vòng ba ngày giao hàng trần hy lúc này mới đem bán cái nút nói ra ngưu thẩm ngẩn người kia nào làm được xong a cho nên chúng ta đến tìm thôn dân cùng nhau làm cung tiêu xã yêu cầu trong thôn cấp khai tập thể con dấu Ngưu thẩm tức khắc có đến miệng thịt mỡ bị người khác phân một khối không cam lòng cảm. Đại Ni, Nhi, kia đến thiếu tránh bao nhiêu tiền a? Nàng đau mình thực, Trần Hi cười ngâm ngâm, thím, ngươi không cần nghĩ như vậy, phân cho bọn họ, chúng ta cũng có thể ăn thịt, nếu là chẳng phân biệt, chúng ta một khối đều ăn không đến. Hơn nữa này sinh ý chính là chúng ta tìm ra, ngươi thế nào cũng sẽ đa phần một ít, ai còn dám cùng ngươi tranh. Như vậy vừa nói, ngưu thẩm trong lòng liền thoải mái nhiều, tính, vì có thịt ăn phân liền phân đi, nàng sấm rền gió cuốn đứng lên. Đi, chúng ta đi tìm đại đội trưởng. Tôn đại đội trưởng đang ở uống trà, vẫn là dùng cái kia họa, lao động nhất quang vinh, tráng men ly. Ngư thẩm đi đường mang phi, lôi kéo trần hy chạy như bay tiến đại đội trưởng văn phòng, dọa tôn đức thắng một cú sốc. Các ngươi sao không gõ cửa liền vào được? Tôn Đức Thắng không vui, nặng nề mà đem cái ly buông. Đại đội trưởng, ta nhưng cho ngươi tìm cái rất tốt sự. Ngưu thẩm đắc ý rào rạt chiều hắn khoe khoang. Tôn Đức Thắng nhăn. Lại mi, gì? Ngưu thẩm dăm ba câu liền đem sự tình nói, cuối cùng bỏ thêm một câu. Đây chính là rất tốt sự. Người trong thôn cùng huyện thành những cái đó lãnh đạo, khẳng định đều phải cho ngươi ghi công. Tôn Đức Thắng bị này tin tức đánh sâu vào không nhẹ. Nhưng như cũ nửa tin nửa ngờ, Trần Đại Ni Nhi, ngươi tơi nói, thật là trong thành cung tiêu xá định rồi hai trăm cái dương mây. Trần Hi gật gật đầu, này cũng không dám nói dối. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một trương Hiệp ước giấy, đây là hình phụ chuyên môn cho nàng viết cung hóa hiệp nghị. Tôn Đức Thắng tiếp nhận đi tinh tế nhìn một lần, mày thật sâu nhăn lại tới. Việc này, muốn cho các thôn dân cùng nhau thương lượng, ta một người nhưng không làm chủ được kia còn chờ cái gì, liền ba ngày thời gian, cấp tới cửa tiền ai không muốn tránh, đại đội trưởng ngươi chạy nhanh quảng bá thông chi đi. Ngưu thẩm so Trần Hy sốt ruột nhiều, vội vàng bắt đầu thúc giục Tôn Đức Thắng. Tôn Đức, Thắng bị nàng thúc giục không có biện pháp, nếu là về sau xảy ra chuyện, cần phải các ngươi phụ trách. Cung tiêu xa còn có thể gạt người không thành. Ngưu thẩm đối Trần Hy tín nhiệm thực, hiện tại toàn thôn phòng trưng liền Trần Hy nhất giàu có. Nàng đến đi theo người thông minh học Tôn Đức Thắng ở trong thôn Quảng Bá Làm đại gia tan tầm lúc sau Ở thôn làm trong viện tập hợp Tan tầm lúc sau Rất nhiều người cầm bát cơm Ở thôn làm tập hợp Ba lượng cái ghé vào cùng nhau Đoán trong đội lại có gì sự Ngưu thẩm ở trên núi cầm loa kêu gọi Các hương thân Trần Đại Ni cấp chúng ta nói chuyện Một cọc hảo sinh ý Trong thành cung tiêu xa hương chúng ta thôn định Rồi 200 cái dương mây Một cái 8 đồng tiền Muốn ba ngày sau giao hàng, các ngươi có làm hay không? Đây là trước tiên thương lượng tốt lý do thoái thác, nếu muốn đánh tập thể con dấu chủ ý, vậy muốn đem việc này trực tiếp an đến tập thể trên đầu tới. Mấy khối? Thôn dân an tĩnh một. Chút. Tám khối một cái. Biên biên biên, chúng ta biên. Đại Ni ni cho ta tới mười cái. Ngươi thật không biết xấu hổ. Tổng cộng liền 200 cái, sao có thể cho ngươi nhiều như vậy? Ngưu thẩm xoa eo ở phía trên kêu, an tĩnh an tĩnh. Này sinh ý là Trần Đại Ni Nhi trăm cây ngàn đắng cùng trong thành cung tiêu xa nói xuống dưới, dùng cũng là ta lão Ngưu ra tỉ mỉ bện dương mây. Các ngươi nhìn xem, bộ dáng này cái dương các ngươi cũng chưa gặp qua đi. Đây chính là chúng ta. Suy nghĩ vài thiên tài làm ra tới sản phẩm mới, nếu không có này hảo điểm tử. Người thành phố mới không phản ứng chúng ta, sống tuy rằng muốn phân ra đi, nhưng nhân tình vẫn là muốn nói đúng chỗ, không thể để cho người khác cảm thấy các nàng phân phúc lợi là hẳn là. Đại Ni ni Ngư Phượng Hoa, Ngươi Yên Tâm, chúng ta thừa các ngươi tình. Các ngươi thật đúng là đại công vô tư, về sau có gì sự tình đều có thể tìm ta tiểu lý. Chúng ta thôn mẫu mực, thôn dân mồn năm. Miệng Mười Biểu Thái Nhìn Trần Hi cùng Ngưu Thẩm ánh mắt nóng bỏng mà kích động. Trần Hi xem trường hợp nhiệt không sai biệt lắm, đúng lúc đem hàng mẫu lấy ra tới, cười nói, đại gia muốn dựa theo cái này biên, lớn nhỏ hình dạng đều giống nhau, kiểm nghiệm đủ tư cách mới có thể tính tiền. Trong thôn tổng cộng có 78 chục hộ nhân gia, toàn ra nhiều nhất phân hai cái, dư lại đều làm Ngưu Thẩm cùng Ngưu Nhị thúc công chiếm. Ngưu Thẩm băn khoăn, đại ni nhi, vậy ngươi kiếm gì? Ta, ta kiếm danh tiếng A, lúc này ta liền không kiếm lời, đồ vật cũng không nhiều lắm, trước cấp các hương thân kiếm đi. Trần Hi hiên ngang lấm liệt, các thôn dân liên thanh vì nàng trầm trồ khen ngợi, đại ni nhi thật là cái thật thành lại thiện lương hảo cô nương A. Trần Hi ở trong lòng cười to, lần tới ta liền phải hỏi các ngươi muốn quản lý phí ha ha ha, chỉ thu 5%, liền đủ nàng kiếm lời, an bài hảo trong thôn sự. Trần Hy cười tủm tỉm về nhà đi, nhị đệ tương, đối u oán, tỷ ngươi sao không nói sớm có này chuyện tốt nhi đâu, sớm biết rằng ta liền đi học biên sọt, tiền đồ, Trần Hy ghét bỏ chọc chọc hăn cái chán, biên sọt còn dùng đến ngươi, có thể hay không có điểm trí khí, lại đây cho ta vẽ, hòa cái gì, nhị đệ đầy đầu dấu chấm hỏi, ngươi tỷ ta không phải nghĩ ra được tân dương mây kiểu dáng, Nhân ra mới thu sao Ngươi cũng tới tưởng Dây mây còn có thể làm thành thứ gì Có thể làm gì dùng Nghĩ kỹ rồi hòa ra tới Tỷ Thật là có công tác của ta a, Kia có tiền lương sao Nhị đệ hưng phấn nhảy dựng lên Cùng ngươi tỷ nói tiền Là sống không kiên nhẫn Trần hy một cái mắt lạnh đảo qua đi Nhị đệ lập tức không dám nói lời nào Quá bản thảo một trương đồ Liền cho ngươi năm đồng tiền Trần Hy nghĩ nghĩ, không thể đả kích hắn động lực. Chính yếu chính là, muốn bồi dưỡng bọn họ sức sáng tạo cùng tiền tài xem. Trần Hy đem dư lại mấy cái hài tử cũng kêu lên tới, các ngươi cùng nhau vẽ bản vẽ. Điểm tử tốt có khen thưởng. Trần gia lập tức vô cùng náo nhiệt một mảnh. Mấy cái nha đầu tiểu tử ghé vào cùng nhau kịch liệt thảo luận dây mây còn có thể biên cái gì. Mấy cái hài tử tưởng tránh khen thưởng, liền đi thượng châu thúc cùng triệu chiêm sính giờ dạy học đều dám trộm làm việc riêng vẽ. Châu Thành gõ gõ nhị để cái bàn, sắc mặt nghiêm khắc, ngươi đang làm cái gì? Nhị Đệ vèo, đem trang giấy giấu đi, đầu riu giống cái trống bỏi, không có gì không có gì. Hai vị lão sư tuy rằng ngày thường hòa ái, nhưng dạy học lên lại là một cái so một cái nghiêm khắc. Mấy cái hài tử ở đi học thời điểm vẫn là rất sợ bọn họ. Triệu Ngật Phong lại đây cấp phụ thân cùng Châu Thúc đưa mấy cây dưa chuột cùng cà tím. Đây là thanh niên trí thức viện mặt sau lớn lên, cái này mùa cỏ cây tràn đầy, rau dưa cũng ăn không thắng, nhiều bị hắn chích đi cũng không ai quản. Hắn tiến vào thời điểm, Triệu Chiêm xính chính cầm nhị đế hoa nghiêng lệch vặn vèo phát thảo. Sắc mặt không du. Khi nào làm chuyện gì, lão sư không có dạy cho ngươi sao? Ngươi như vậy chân trong chân ngoài, chỉ biết lãng phí càng nhiều thời giờ. Nhị đế giống cái chim cút giống nhau súc đầu, đứng ở một bên, Vẻ mặt hối hận, thất nguyệt lưu hỏa, Trần Hy sợ hai vị lão sư cùng bọn nhỏ qua nóng chúng nắng, vừa lúc tặng trẻ đậu xanh lại đây, cùng Triệu Ngật Phong đánh cái đối mặt. Triệu chiêm sính vừa thấy ngoài cửa bọn họ hai cái tới, làm nhị để đi phạt chạm chính mình. Đi ra, cười ha hả, đại ni ni Ngật Phong, các ngươi như thế nào đều tới. Ta tới đưa trẻ đậu xanh. Trần Hy cười tủm tỉm dơ lên trên tay ấm sành ta tới đưa gọi món ăn. Triệu Ngật Phong thần sắc bình thản. Trần Hi hướng trong phòng xem xét liếc mắt một cái. Triệu Triệu Chiêm sính cười nói: tên tiểu tử thúi này có phải hay không lại chọc ngài sinh khí? Ai? hắn đi học vẽ tranh. Triệu Chiêm sính lắc đầu, một bộ không thể nề hà bộ dáng. Vẽ tranh. Trần Hi thần kinh căng. Thẳng, lập tức nhớ tới chính mình cấp bọn nhỏ bố trí nhiệm vụ, có chút sốt ruột. Bọn họ sẽ không lấy ở trong giờ học vẽ đi. Triệu chiêm sính ở bên cạnh lắc đầu, chọc phá nàng tâm tư, chính là ngươi bố trí cái kia nhiệm vụ. Ta bực không chỉ có là hắn đi học vẽ tranh, hơn nữa hòa đến thật sự không thành bộ dáng. Hắn từ bên trong lấy ra một trương giấy đưa cho Trần Hy xem. Trần Hy nhìn mặt trên họa tứ bất tượng đồ vật, cũng không biết là cái dương vẫn là ngăn tủ, thập phần. Xấu hổ, ta nổi, ta bối. Triệu Ngật Phong nghe vậy cũng thò qua đầu tới, nhìn vài giây, nói, các ngươi ở hòa cây tử đằng có thể làm gì đó, cái này ta cũng có thể họa. Trần Hy kinh ngạc ngẩng đầu, Triệu Ngật Phong đã vào nhà đi lấy bút, hắn đem giấy đặt ở trên bàn nhỏ, dùng đơn giản đường cong bắt đầu phát họa. Huyện thành có đèn điện, Triệu Ngật Phong sụ mặt, biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc, chỉ chốc lát sau, trên giấy ra tới một cái hàng mây che lá chụp đèn, hoa ngươi thật thông minh, Trần Hi nhìn chụp đèn kêu sợ hãi, nàng đều không có nghĩ đến còn có ngăn tủ. Triệu Ngật Phong tiếp theo hòa, lại hòa ra tới một cái thô hàng mây che ngăn kéo quầy, dựng thẳng hình chữ nhật quầy thân, bên trong sáu cách mang kéo hoàn ngăn kéo, bản vẽ nhìn liền rất đại khí. Trần Hi trực giác hắn là cái bảo, thật là cái gì đều có thể hòa. Cây quạt, còn có cây quạt. Nàng chỉ điểm nói. Triệu Ngật Phong lại vẽ mấy cái cây quạt, viên phương đều có, Trần Hy cầm. Bản vẽ kinh hỉ, đại lão bản lĩnh chính là hảo nha, hòa cái gì giống cái gì, có thể trực tiếp cầm bản vẽ đi làm nhị thúc công bệnh. Chờ mấy thứ này làm ra tới, nếu là bán đến hảo, ta cho ngươi tính trích phần trăm. Trần Hy cầm bản vẽ hướng hắn hứa hẹn, Triệu Ngật Phong lắc đầu, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Trần Hy căn bản không nghe hắn khiêm tốn chi từ. Họa tốt như vậy, trực tiếp chơi nàng 18 con phố, thân huynh đề minh tính sổ, không thể làm hắn bạch bận việc, hớn. Nữa, nói như vậy, có phải hay không có thể quang minh chính đại cho hắn tiền, làm hắn có tiền tài có thể tự hành phòng ngự một ít nguy hiểm. Thụ nhân ngư không bằng đem cá cho người, trần hy ở trong lòng gật đầu, ở hắn phản thành phía trước, nàng không có khả năng vẫn luôn che chở hắn, luôn có chiếu cố không đến địa phương, vì hoàn thành nhiệm vụ. Nàng chính là hao tổn tâm huyết A Khụ, giống như nàng cũng không chiếu cố gì Tóc mái biết việc này thời điểm Sự tình đã không Thể xoay chuyển Tục ngữ nói Đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ Hắn lúc này đương nhiên không thể chạm đi ra ngoài Làm thôn dân không tiếp trần hy mang đến sống Một cái dương mây 8 đồng tiền Hai cái chính là 16 đồng tiền Các thôn dân một tháng cũng tránh không được nhiều như vậy Tiền A Hắn ở nhà khí dập chân như thế nào lại làm cô nàng chết dầm kia ra nổi bật. Trần Hi mang theo hòa tốt một đám bản vẽ đi tìm Ngưu Nhị thúc công cùng nhau thương lượng loại nào có thể trước làm ra tới. Nhị thúc công đầu tiên đối đèn điện cháo làm ra nghi ngờ nào có người sẽ mua loại đồ vật này ở dân quê trong mắt hết thảy phù hoa dùng để trang trí đồ vật mua tới đều là loạn tiêu tiền. Trần Hi nghĩ nghĩ trong thành vợ chồng công nhân viên kỳ thật ra cảnh tương đối rộng thùng thình. Mọi người lại đối phương Tây văn hóa tôn sùng Có lẽ đối loại này văn nghệ đồ vật cảm thấy hứng thú Bất quá thị trường không như vậy hảo phán đoán Kia Cái này chỉ làm hai cái hàng mẫu Ta cầm đi cho mọi người nhìn kia hắn nói Chúng ta lại xem cái khác cái nào hảo Ba ngày chớp mắt mà qua Tới rồi thu hóa thời gian Trần Hy dậy thật sớm Đến đội sản xuất cửa nghiệm hóa Phía trước còn hảo Nhất tích cực đi lên giao hàng mấy hộ nhà biên Dương Mây đều không tồi Nhưng càng về sau, liền có kia đục nước béo cò Này biên đều là thứ gì Trần Hy nhìn một cái biên nghiêng lệch vặn vèo Dương Mây đen mặt Cầm Dương Mây một đôi vợ Chồng lấm la lấm lét, hướng về phía nàng tiện cười Dương Mây a này không khá tốt sao Lấy đi lấy đi, không cần Trần Hy đem các nàng hướng bên ngoài đẩy Đang ở ghi sổ nhị đệ cũng thuận thế câu vợ chồng hai người tên, Dương mây không tính. Ai ngờ vợ chồng hai người lại không phải dễ chọc, tức khắc nổi giận các ngươi khi dễ người sao không phải. Chúng ta làm hảo hảo bằng gì không cần. Trần Hy lại không phải coi tiền như rác, các ngươi cái này kêu hảo hảo. Này Dương, mây xấu thành bộ dáng này, cùng ta cấp hàng mẫu nào điểm giống. Nề hà hai người chính là vô lại xuất thân, tại chỗ chơi hoành, không được. Chúng ta làm ngươi cần thiết đưa tiền, ngươi nói không hảo liền không tốt, khi chúng ta dễ khi dễ, 16 đồng tiền một phân đều không thể thiếu, hiện tại liền cấp. Bọn họ hai người không chỉ có tại chỗ chơi xấu, còn ngăn đón mặt sau người không chuẩn nghiệm hóa, trần hy khí tạc, nếu không phải người này nhiều, nàng đều tưởng trực. Tiếp đi lên phiến phi này hai cái không biết xấu hổ lão vô lại, nàng tiến lên một bước lạnh lùng nhìn hai người. Nói không thu chính là không thu, ngươi muốn la lối khóc lóc đi một bên giải đi. Làm sao có thời giờ cấp này hai cái chó ghẻ chậm chế, Trần Hi cùng hình định giao hàng thời gian liền ở giữa trưa 12 điểm, chờ thu xong rồi dương mây, nàng liền phải dùng mượn tới máy kéo toàn bộ lôi đi. Nhưng mà chiêu này đối hai người toàn không dùng được, bọn họ dựa la lối khóc lóc. Chơi xấu mấy năm nay chiếm không ít tiện nghi, nơi nào có thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Kia chính là 16 đồng tiền A, đủ bọn họ ăn ngon uống tốt một tháng. Trần Hy bị bọn họ nháo đau đầu, ánh mắt đều phải đem các nàng giết chết, nhị đệ xoa tay hầm hè liền phải đi lên đánh người. Vợ chồng hai người vừa thấy này tư thế, lập tức mông một ngồi sổm ngồi dưới đất, kêu ngạo nhìn bọn họ, đánh nha đánh nha. Có bản lĩnh ngươi đánh ta nha, đánh ta liền đi bệnh viện nằm đi, dù sao. Tiền thuốc men các ngươi giá, ta mới không sợ. Ai u, người già rồi a, liền có tam bệnh hai đau. Ta này cánh tay chân không tốt, tim phổi cũng không tốt. Nghe nói tỉnh thành bên trong đại bệnh viện có thể trị chúng ta này bệnh a. Nhị để khí đỏ mặt tía tai, nhìn vô lại vợ chồng, lại đi xem chính mình đại tỷ. Trong ánh mắt rõ ràng truyền lại ra bạo lực khuyên hướng. Trần Hi bị khí vui vẻ, cười lạnh một chút, ngươi cầu ta đánh ngươi. Đúng vậy, có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Mọi người đều nghe thấy được, là bọn họ cầu ta đánh. Nhị đệ, ngươi còn chờ cái gì? Nhị đệ ánh mắt sáng lên, không chút do dự liền vọt đi lên. Đổ ập xuống nắm tay liền chiều vô lại vợ chồng hai người trên người hạ xuống. Tức khắc, khắp nơi kêu rên. Ai u ta lão eo a? Không cần đánh không cần đánh. Đừng đánh ta mặt a. Nhị đệ chính là cái trai trai tiểu tử, trong khoảng thời gian này đi theo trần nghị luyện tập quân thể quyền. Liền số hắn học nhiều nhất Trần Hy lại Ăn ngon uống tốt cung Vóc dáng tho án bay nhanh Hắn cánh tay trên đùi hiện tại đều mọc đầy cơ bắp So với hai ba mươi tuổi thanh tráng Niên đó là một chút đều không kém Bất quá năm phút đồng hồ Nhị để liền thuận lợi giải quyết này Hai cái lão vô lại Trần Hy xem hai người đã nằm liệt trên mặt đất bất động Kêu gọi làm hắn trở về Nhị để đem nắm tay Niết kéo kẹt kéo kẹt vang Còn có chút chưa đã thèm Ngươi Ngươi thật dám đánh chúng ta ngươi bồi tiền. Nam vô lại từ. Trong miệng phun ra một ngụm mang tơ máu nước miếng, kêu thê thảm. Ta bồi tiền. Ngươi nói cái gì đâu. Trần Hi nhìn hắn cười vô tội. Không phải các ngươi cầu chúng ta đánh sao. Đại gia hỏa không đều nghe thấy được. Nàng buông tay nhìn quanh bốn phía. Người chung quanh nhóm lặng ngắt như tờ. Quá tàn bạo A. Thật đánh A. Nói đánh là đánh A bỗng nhiên chi gian có người lên tiếng, Đại Ni Nhi, đang đánh, loại này vô lại nên hung hăng đánh, đánh hắn đau cũng không dám ra. Tới hố người, đúng vậy, đang đánh, Đại Ni Nhi, làm xinh đẹp. Mọi người bắt đầu ứng hòa, này đối lão phu phụ làm thiếu đạo đức sự cũng không ít, liền kém có người tới thu thập bọn họ, nay cái không phải đâm cái đinh thượng sao. Hai cái vô lại nhìn chung quanh người đều trầm trồ khen ngợi, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Này nào thành A, không thể bạch bị đánh A. Ngưu thẩm đang từ ngưu nhị thúc công ra lấy mới nhất làm hàng mẫu lại đây, vừa tới liền nghe nói nghiệm Hóa trong đội xuất hiện vô lại, nàng từ đội ngũ phía cuối tê đi lên, ánh mắt đầu tiên liền thấy ra thanh mặt xương phù nằm trên mặt đất lưu manh vợ chồng. U A, này không phải lưu vạn quân vợ chồng sao? Cư nhiên dám đến hố dương mây tiền, xem ra là bị đại ni ni cấp đánh, thật là xứng đáng. Ngưu Thẩm Lắc mông đi lên, chọn cái nhẹ, một phen nhắc tới Lưu Vạn Quân lão bà, một trận nước miếng tung bay đau mắng, hố người đều hô đến đội sản xuất tới, cũng không chê mất mặt xấu hổ. Các ngươi chạy nhanh đem này rách nát lấy đi, bãi tại đây ta đều ngãi trướng mắt. Lộng đi rồi hai cái vướng bận ra hỏa, nghiệm hóa tiến độ liền mau nhiều. Vốn dĩ cũng tưởng đục nước béo cò lừa điểm tiền người cũng yên lặng sắp sửa phẩm thu lên này không, vết xe đổ lưu huyết còn trên mặt đất đâu? Ngưu thẩm thò qua tới thần bí hề hề cùng nàng cười, biết người nay đánh kia lưu manh là ai không, tóc mái phương xa đường ca, trần Hi sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng bật, cười, không phải oan gia không gặp nhau a? nghiệm hóa tiến vào kết thúc, ngày cũng thăng lên, 196, 197, 198, nhị đệ nghiêm túc kiểm kê dương mây số lượng, đột nhiên la hoảng lên, tỷ kém hai cái, cái gì? Trần Hy vội vàng đi qua đi. nghiệm hóa không có lầm dương mây lúc này đều đã trang đến máy kéo mặt trên. Hiện tại phát hiện kém hai cái. Này không phải nói dỡn sao. Ngưu thẩm cũng đi lên tới. Ba người liếc nhau. Đồng thời nhớ tới lưu vạn quân ra gia giao kia hai cái thấp. Kém dương mây thật là tiểu nhân hỏng việc. Tỷ hiện tại làm sao bây giờ? Nhị để mặt ủ mày ê. Đây chính là hắn lần đầu tiên tự mình tham dự kiếm tiền nhiệm vụ A. Tuyệt đối không thể lấy cái kia góp đủ số." Trần Hi lời lẽ chính đáng nói, máy kéo tài xế từ cửa sổ xe vươn đầu siêu mặt sau kêu, "Hảo không có a, muốn lái xe lại vãn đuổi không đến thời gian." "Ta tới biên." Ngưu thẩm vẻ mặt nghiêm túc, "Từ nay đến huyện thành như thế nào cũng đến đi hai cái giờ, ngươi làm ta." "Đi theo máy kéo đi, tay của ta mau một chút tuyệt đối có thể biên xong. Có thể được không?" nị đệ nghi ngờ nói, không thể hành cũng đến hành. Trần Hi cùng Ngưu thẩm trăm miệng một lời. Trần Hi tưởng chính là thương nhân tín dụng, vô luận như thế nào cũng muốn đúng hạn ấn lượng hoàn thành giao dịch. Ngưu thẩm tưởng chính là tiền. 200 cái dương mây 1.600 đồng tiền, nếu là bởi vì thiếu hai người ra liền từ bỏ, kia quả thực có thể đem chính mình khóc chết. Còn có một chút, thôn dân cũng sẽ không dễ dàng buông tha các nàng đây là đem người đương hậu chơi a Bọn họ có lẽ sẽ quái lưu vạn hải vợ chồng chuyện xấu, nhưng lớn nhất nổi vẫn là bối ở Trần Hy cùng Ngưu Thẩm trên người. Các nàng hoàn toàn có thể dự kiến giao dịch thất bại lúc sau ở trong thôn bị người xem thường cùng nhàn thoại cảnh tượng. Ta trở về lấy dây mây, ngươi làm tài xế chờ một lát. Ngưu Thẩm sấm rền gió cuốn, Trần Hy một phách nhị để phía sau lưng, ngươi đi hỗ trợ lấy. Nhị, để từ trước đến nay đối đại tỷ nói gì nghe nấy. Nghe tiếng lập tức đuổi theo Ngưu Thẩm bước chân, Trần Hi quay đầu lại đi tìm tài xế, "Sư phó, ngươi chờ vài phút, chúng ta có điểm đồ vật quên lấy, lập tức lại đây." "Hành đi, các ngươi nhanh lên, lầm điểm nhưng không trách ta." Tài xế xua xua tay, thuật tay bập lửa một chi yến. Ngưu Thẩm cùng nhị đệ mỗi người ôm đầy cối lòng dây mây bước đi vội vàng trở về, mặt sau còn đi theo một người. Đại nhân đi vào, Trần Hi thấy rõ ràng. Người Kinh ngạc ra tiếng, nhị thúc công, nàng vội vàng đón nhận đi, tiếp nhận lão nhân trong tay thiên dây mây, sao ngươi lại tới đây, ta tới hỗ trợ, một người biên quá chậm, nhị thúc công chậm rãi ra tiếng, thanh âm tang thương mà kiên định, trần hy hổ thẹn không thôi, nếu không phải hắn sai lầm nhị thúc công lúc này hẳn là đang ở trong phòng tranh nóng, chạy nhanh lên xe đi, đừng lầm thời gian, nhị thúc công dẫn đầu leo núi máy kéo, trên xe trồng chất như núi, Dương mây đem hàn sấn đến thấp bé câu lũ. Ngưu thẩm đi theo bò lên trên đi, Trần Hy vội vàng mang theo nhị để cũng lên xe. Máy kéo tại đây ở nông thôn đường nhỏ thượng chậm rãi thúc đẩy. Nhị thúc công cầm lấy một cây dây mây, ngón tay tung bay, một cái cái bệ chậm rãi thành hình. Bên kia, ngưu thẩm cũng là đồng dạng động tác, bay nhanh mà quấn quanh trong tay dây mây xe ngoài mặt trời lên cao, bụi đất phi dương, trên xe lại an tĩnh đến không được, không có người ta nói lời. Nói, hơi hơi lộ ra không thể nói khẩn trương. Ngày thăng trước, Nguyêu Thẩm cùng nhị thúc công trên đầu mồ hôi như mưa hạ, trước ngực phía sau lưng đều ướt đẫm. Trần Hy cùng nhị để nửa đường xuống xe chiết thật lớn cây bảo đồng lá cây từ tới che nắng. Bọn họ hai người một bàn tay cử một mảnh lá cây, một mảnh cấp chính mình, một khác phiến che ở hai cái khẩn trương công tác tay nghề đầu người thượng. Theo máy kéo lung lay, lá cây bóng dáng cũng lung lay, rốt cuộc ở mau đến huyện. Thành thời điểm, hai người một trước một sau dừng trong tay công tác. Làm tốt, Ngưu Thẩm cầm trong tay biên tốt dương mây hướng Trần Hy trong tay một gác, dây tiếp theo liền nhảy xuống đang ở chạy máy kéo, vọt tới ven đường đại phun đặc phun. Nôn, Ngưu Thẩm cảm giác mật đắng thủy đều phải bị nàng nhổ ra. Ở lay động không ngừng máy kéo mặt trên làm loại này tinh tế sống, vốn dĩ chính là một loại khiêu chiến, huống chi người trong thôn 8-9 phần 10 đều say xe. Nàng! Phía trước là cô nén, cho đến nhẫn đến dương mây biên xong rồi, lúc này mới giống như buông sứ mệnh giống nhau lao xuống tới nôn mửa. Trần Hy sợ hãi, vội vàng kêu tài xế ngừng xe cầm thủy liền vọt đi xuống. Thím ngươi không sao chứ? khụ khụ ta không có việc gì, ngưu thẩm đem ra giày đồ vật phun sạch sẽ, uống một hớp lớn thủy, súc súc miệng, lúc này mới cảm thấy hảo chút. Kia còn có thể ngồi xe không? Nếu không nghỉ ngơi nghỉ, Trần Hy quan tâm nhìn nàng trắng bệch, sắc mặt. Các ngươi, các ngươi không cần phải xen vào ta, chạy nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian, 12 điểm đưa không đến liền phiền toái. Ngưu thẩm hướng nàng hữu khí vô lực xua tay, này ly huyện thành không xa, ta chính mình đi vào đi là được, các ngươi chạy nhanh lái xe đi. Như vậy sao được? Trần Hy nóng nảy, sao có thể đem người ném nửa đường? Ta thật ngồi không được xe. Đi đường còn thoải mái điểm Đến lúc đó chúng ta liền ở cung tiêu xa thấy Ngưu thẩm cho nàng đề Nghị Trần Hy trầm mặc một chút Xoay người kêu nhị đệ Nhị đệ Ngươi bồi ngưu thẩm Nàng đem nhị đệ kêu lên tới Lại từ trong bao cầm hai chương đại đoàn kết ra tới Nếu là thím không thoải mái Ngươi liền mang thím đi bệnh viện Chính là ngũ đệ ngốc quá cái kia Không biết ngươi liền hỏi đường Nếu là không có việc gì Các ngươi đói bụng liền trước tìm địa phương ăn cơm. Ngưu thẩm vừa thấy này còn lợi hại. Nào dùng đến đưa tiền. Ta cũng mang tiền. Mau đừng cho hắn. Lại ném. Mang theo tiền ta yên tâm. Ngươi không cần ta liền không đi rồi. Trần Hy ấn tay nàng. Thả ra đòn sát thủ. Ngưu thẩm vừa nghe những lời này tức khắc héo đồ ăn. Đại Ni ni đây là tâm hảo vẫn là tâm đại A. Như thế nào sẽ có người đem 1.600 khối không bỏ ở trong mắt đâu. Ngươi chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Ngưu thẩm đẩy nàng lăng là đem nàng đuổi đi đi, liền sợ nàng không đuổi kịp thời gian. Trần Hi lên xe, lúc này trên xe chỉ có nàng cùng nhị thúc công hai người. Nhị thúc công ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần, giống như đối chuyện vừa rồi không phát hiện giống nhau. Trần Hi lại là nhìn ra khác thường, sợ là nhị thúc công cũng say xe đi. Giống nhau say xe người thấy người khác phun chính mình cũng sẽ nhìn không được. Vẫn là nhắm mắt làm ngơ, nàng thúc dục tài xế khai mau một chút, chạy nhanh tới địa phương xuống xe mới là chính sự. 1159, Trần hi cười máy kéo tạp điểm tới cung tiêu xa. Sớm có người tại đây chờ, vừa thấy bọn họ tới, lập. Tức có người vào nhà đi báo cáo hình lục. Hình lục từ trong phòng mặt ra tới, thấy Trần hi cười ha hả, tới thật đúng giờ. Trần hi tiến lên một bước cười nói, hình giám đốc. Ngươi muốn hóa ta đều mang đến Ngươi có thể kiểm kê một chút số lượng Ở quốc doanh bên trong Nhưng phàm là cái đầu đầu liền phải kêu giám đốc những lời này luôn là không sai Hình lục nhìn nàng một cái Trong lòng lại khen nàng một câu thức thời Tư nhân quan hệ không bắt được công sự đi lên nói Điểm này liền rất không tồi Hắn vốn đang nghĩ lần trước quên nhắc nhở nha đầu này sẽ vừa lên tới đã kêu hắn hình thúc Hảo Hình lục cười đối nàng gật đầu Một ngữ hai ý nghĩa Sau đó kêu phía sau công nhân tiến lên kiểm kê dương mây số lượng Còn muốn nghiệm xem hay không có tổn hại Trần Hy liền đi đem nhị thúc công từ trên xe đỡ xuống dưới Xuống xe nhị thúc công lòng bàn chân còn có chút đánh phiêu Hiển nhiên là ngồi máy kéo di chứng. Trần Hy càng thêm hổ thẹn, ám Đạo làm khó lão nhân ra Hình lục nhìn vị này lão nhân Nghi hoặc nói Đây là Đây là chúng ta trong thôn tay nghề tốt nhất lão nhân ta cũng là tìm hắn biên cái thứ nhất dương mây, thôn dân đều kêu hắn nhị thúc công. Trần Hi cười tủm tỉm giải thích nói, lão nhân gia thoạt nhìn có chút không thoải mái, muốn hay không dọn cái ghế tới. Hình Lục thực nhạy bén, nhìn ra lão nhân gia không khỏe. Không cần không cần, nhị thúc công có vẻ có chút câu nệ, hắn lần đầu tiên thấy lớn như vậy, lão bản nào dám tùy tiện ngồi nhân gia băng ghế. Đối với không thường ra cửa thôn dân tới nói, Có thể ra 1600 mua dương mây cũng không phải là đại lão bản sao? Vậy cảm ơn ngài." Trần Hi không kiêu ngạo không xiểm nịnh đồng ý, cười điểm mỹ. Nhị thúc công đích xác yêu cầu cái ghế, nàng đều phải đỡ không được. Nhị thúc công thấp thỏm bất an ngồi xuống, nhìn Trần Hi cùng, đại lão bản, giao tiếp. Hình lục phái ba cái công nhân ở kiểm kê số lượng, hai người một bên dọn hóa một bên kiểm tra. Một cái khác cầm tiểu sách vở ở xe bên cạnh đếm hết Tổng cộng 200 cái không thành vấn đề Cầm tiểu sách vở trung niên nam nhân chạy tới Đối hình lục hội báo Chẳng qua có hai cái hơi chút có tổn hại Hắn dùng ngón tay chỉ mặt sau Dọn đồ vật công nhân vừa vặn dơ lên hai cái hình dạng có chút biến dạng dương mây Này hai cái rõ ràng là nhất lót đế Ở máy kéo sóc này cọ sát dưới dương mây khẩu bộ có tổn hại Hẳn là hàng hóa chuyên trở Thời điểm không chú ý tới, trên đường ma hỏng rồi, Trần Hy tâm lạnh một chút, vội vàng giải thích. Hình lục nhìn nàng một cái, như cũ cười ha hà, này hai cái không thể kết toán, hư chúng ta mua tới cũng vô dụng. Ta tới tu, nhị thúc công tử trên ghế bay nhanh đứng lên, trở lại máy kéo mặt trên, đem vừa rồi dư lại dây mây cầm mấy cây ra tới. Sau đó ngồi ở cửa bùn hoa thượng, tam hạ hai hạ liền đem dương mây khẩu bộ hư dây mây hủy đi tới. Một lần nữa bệnh, tại đây tú, hình lục cùng hắn công nhân nhóm trưởng lớn mắt, thường lui tơi cũng có hàng hóa tổn hại, giống nhau là lui về không kết toán, nếu là lượng đại liền phải kéo dài thời hạn thu hóa hoặc là giải trừ hiệp ước, loại này hiện trường hủy đi tú, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trần Hy vội vàng cấp nhị thuốc công đánh hiểm trợ, đối với hình lục vạn phần xin lỗi nói, là ta suy xét không trư toàn, làm cho hàng hóa tổn hại. Bất quá ta mang nghệ nhân lâu đời thật sự có thể tu, ngài cấp. Một cơ hội đi, hắn một lát liền tu xong rồi. Hình lục phức tạp nhìn nàng một cái, thật lâu sau nói, Hảo đi, chúng ta chờ một lát, chỉ là thật muốn đến tu cùng nguyên lai giống nhau như đúc, bằng không chính là lãng phí thời gian. Dư lại nói hắn chưa nói xong, nếu thật là lãng phí thời gian, này mặt mũi thượng đã có thể khó coi. Trần Hy liên tục gật đầu, là là là. Cảm ơn ngài thông cảm, nàng trong lòng thình thịch nhảy, tuy rằng đối nhị thúc công tay nghề rất là tự tin. Nhưng việc đã đến nước này, nàng vẫn là cảm thấy có chút nóng lòng, có thể nhất định phải tu hảo a Nhị thúc công tập trung tinh thần, trong tay dây mây một chút bện thành hình, nguyên bản còn có chút câu oán hận công nhân nhóm cũng bị hắn hấp dẫn, thấu đi lên nhìn. Biên thật là nhanh, có người thấp giọng khen, bên này bao cũng đẹp, bất quá 10 phút. Một cái dương mây khẩu bộ liền một lần nữa bệnh hảo, nhị thúc công lại cầm lấy tiếp theo cái. Trần Hy đem hắn làm tốt. Dương mây lấy lại đây cấp hình lục xem, hình giám đốc, ngài xem này còn được không? Nhị thúc công tay nghề là chân thật đáng tin. Bình thường dây mây ở hắn trong tay có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật. Mấy chục năm như một ngày làm chuyến này nghiệp, biên tự nhiên so những người khác hảo. Hình lục gật gật đầu, hành kia một cái khác liền lão nhân ra tiếp theo biên đi, ngươi cùng ta tới khai chi phiếu. Trần Hi vội vàng gật đầu, đem Dương Mây thả lại đi, cùng nhị thúc. Giao thông công cộng đại một tiếng làm hắn biên xong Dương Mây còn tại đây chờ nàng, chính mình liền đi theo Hình Lục vào văn phòng. Trần Hi đem đã sớm thiêm tốt đại đội con dấu hiệp nghị đưa cho Hình Lục, Hình Lục nghiêm túc xem qua lúc sau, cho nàng ký một trương thu hóa đơn, cũng đắp lên con dấu cấp, đây là thu hóa đơn. Ngươi chờ lát nữa đi tải vụ vậy có thể bắt được chi phiếu, đến lúc đó đi ngân hàng đoái tiền. Cảm ơn hình giám đốc, ngươi thật là chúng ta thôn quý. Nhân, Trần Hy thật cẩn thận tiếp nhận biên lai, like, cao hứng chiều hắn bái tạ nói. Lúc này lời hay nhiều lời vài câu đều là không có gì sai. Ha ha ha, vẫn là ngươi có khả năng, có thể bảo chất bảo lượng giao hóa. Hình lục cười ha ha, định hót lời nói hắn nghe được nhiều nhưng là từ một cái tiểu cô nương trong miệng nói ra liền có vẻ chân thật dễ nghe rất nhiều. Ta tính cái gì quý nhân? Ngươi là ta nhi tử ân nhân cứu mạng, ngươi mới là chúng ta hình ra quý nhân. ân nhân cứu mạng chưa nói tới, đây đều là duyên phận. Trần Hi cười tủm tỉm cầm biên lai like, đi tài vụ bên kia lãnh chi phiếu. Một nghìn sáu trăm khối chi phiếu là hơi mỏng một trương giấy. Nghị thúc Công nhìn nàng trong tay chi trả bằng chứng run rẩy xuống tay tiếp nhận tới nhìn nhìn, lại lập tức giao cho nàng, "Ta tay dơ, không nhìn, chúng ta mau đi ngân hàng, như vậy hơi mỏng một trương giấy là có thể đổi như vậy nhiều tiền a, 1600 khối, rất nhiều dân quê cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy." Tiền, nghề nông thu vào nhỏ bé, một năm thu vào có thể rán lại cả gia đình miệng liền không tồi, có thể tồn xuống dưới tiền nhân gia, cháng lao động đều nhiều. Trách không được lúc này mọi người trọng nam khinh nữ nữ nhân chồng chọt chung quy là so bất quá nam nhân trần hy đi vào ngân hàng bên trong đi lấy tiền nói là ngân hàng kỳ thật là cái nho nhỏ nông thôn tín dụng xã tín dụng xã chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn sàn nhà là bạch gạch men sứ phô trang hoàng sáng sủa sạch sẽ nhị thúc công nhìn chính mình bị đằng nước nhiễm há tay cùng dính đầy bùn đất dày khăng khăng không theo vào đi muốn ở bên ngoài chờ nàng, Trần Hi cùng hắn nói không có việc gì hắn đều không nghe, cuối cùng đành phải làm hắn không cần loạn đi, chính mình một người đi vào đoái tiền. Ngân hàng nhìn đến nàng lấy chi phiếu cái chính là cung tiêu xa con dấu, rất thống khoái đưa tiền. Kia xinh đẹp Ngân hàng què tiểu tỷ tỷ còn đối nàng bát quái, ngươi cũng thật lợi. hại như vậy tuổi nhỏ liền thay thế trong thôn ra tới làm việc. Trần Hi làm bộ thẹn thùng cười cười. Cầm quầy tiểu tỷ tỷ đưa cho nàng một đại sấp đại đoàn kết, kiểm kê không có lầm sau lại đem trong đó một sấp để hồi đi. Phiền toái ngài giúp ta đem này 800 khối đoái thành một khối tiền, ta hồi thôn còn phải cho thôn dân chia hoa hồng, đều là chỉnh không hảo phát. Quầy viên kinh ngạc nhìn nàng một cái, này không đến cuối năm liền chia hoa hồng a cái nào thôn phúc lợi tốt. Như vậy, bất quá vẫn là tay chân lanh lẹ cho nàng đoái. Trần Hi đem đoái tốt tiền số thanh phóng cất vào trong bao, đi ra ngoài tìm Nhị Thúc Công, dùng ánh mắt ý bảo hắn đều làm tốt. Trần Hi cầm tiền, Nhị Thúc Công sợ nàng một cái tiểu hài tử lấy như vậy tiền sẽ nguy hiểm, vội vàng đi theo bên người nàng. Hai người đem bao hộ ở bên trong, miễn cho bị người sờ xoa. Ngân hàng ly cung tiêu xa không xa, Nhị Đệ cùng Ngưu Thẩm cũng tới, thật xa liền thấy Nhị Đệ nhảy lên kêu Trần. Hi Tỷ, Đại Tỷ. Chúng ta tại đây." Trần Hi hướng hắn vẫy tay, "Mau tới đây." Bốn người cuối cùng lại gom lại cùng nhau. Trần Hi ưu tiên quan tâm Ngưu Thẩm, "Thím ngươi thân thể còn hảo đi?" Đã sớm không có việc gì. Ngưu Thẩm khoát tay, "Đều là kia máy kéo điên, vừa xuống xe ta thì tốt rồi." Trần Hi lúc này mới yên tâm, vỗ vỗ bao hướng bọn họ hai cái cười thần bí, "Nếu không có việc gì, đi, chúng ta đi ăn ngon." Ngưu thẩm một phen tiến lên cầm tay nàng cổ tay, gắt gao nhìn. Chầm chầm nàng, tiền đều bắt được. Bắt được. Trần Hi gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngưu thẩm tức khắc cám ơn trời đất A-di-đà Phật. Không bạch bị tội A. Trần Hi cười hì hì đẩy nàng một phen. Thím, ngươi tà Bồ-Tát làm cái gì? Này nhưng đều là ngươi cùng nhị thúc công công lao A. Muốn không các ngươi tùy cơ ứng biến. Sao có thể dễ dàng như vậy thông qua, muốn cảm ơn chính mình là đến nơi. Ngưu thẩm khó chịu chụp nàng một chút, nhỏ giọng nói, đừng nói bậy. Bầu trời thật sự có thần minh. Nói xong còn cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, sợ bị nào đó giang tinh nghe thấy. Còn lại ba người đều bị nàng chọc cười, đồng loạt cười ha hà. Nhị đệ cười nói một nửa, bụng đột nhiên phát ra ủ, ủc tiếng kêu, hắn vội vàng che lại bụng. Xem còn lại người đều nhìn chầm chầm chính mình, ảo não nói, tỷ ta đói bụng, ha ha ha ha ha ha ha ha Trần Hy bốn người ở quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, trở về thời điểm không đáp có mùi xăng máy kéo, bọn họ tìm. Được rồi một chiếc xe bò, một người thu năm mao tiền, ngưu thẩm luyến tiếc, nhị đệ cũng luyến tiếc, cuối cùng chỉ có nhị thúc công một người ngồi đi lên. Nếu là lại sơm 30 năm, chúng ta ngưu gia làm sao như vậy nghèo túng? Ngưu Nhị thúc công ngồi ở lão đảo lắc lư xe bò thượng, uống rượu thở dài một tiếng. Ngưu gia tổ tiên nếu là không có xuống dốc, hắn cũng là cái nhà giàu thiếu gia, chỉ có kinh doanh thích đáng, già rồi cũng là cái nhà giàu ông. Nơi nào dùng đến đối với, đối mặt mấy cái tiểu quan liền sợ đầu sợ đuôi, đều là nghèo nháo a. Trần Hi mặc không lên tiếng, tài phú không chỉ có đại biểu ăn, mặc ở đi lại có thể càng tốt còn đại biểu một người xã hội địa vị, đại biểu một người tôn nghiêm. Ngưu thẩm ở ven đường sờ soạng một phen đỏ rực ra xà phao đưa cho nàng. Thứ này chính là đời sau bán đặc biệt quý cây mơ, ở dân quê nhóm cho rằng đây là xà thích ăn đồ vật, một bên rất ít có người chích. Trần Hi nhận lấy, ngưu thẩm ở bên người. Nàng hừ ca, đại ni Ni, ta nhưng biên sáu cái dương mây, đó chính là 48 đồng tiền lúc này xem nhà ta kia khẩu tử còn dám nói ta nói cái gì trần hi chiều ngưu thẩm cười một chút khẳng định muốn khen ngươi lợi hại hừ nam nhân kiếm mấy cái tiền liền ngưu đến không được lúc này chúng ta nữ nhân cũng có thể kiếm tiền ta liền chờ trở, trở về phân tiền xem hắn kia buồn cười sắc mặt ha ha ha ngưu thẩm đắc ý rào rạt trần hi đi theo nàng phía sau như suy tư gì nữ nhân địa vị là khi nào bắt đầu tăng lên đâu Là cùng nhau đạt được đi học quyền lợi Là trong thành có vợ chồng công nhân viên Là càng nhiều nữ cường nhân ra tới một mình đảm đương một phía Cuối cùng mới có nữ nhân khởi động nửa bầu trời Trần Hy nhìn ngưu thẩm vui sướng bóng dáng Có lẽ, có thể sớm một chút bắt đầu thay đổi Tây lương thôn từ trước tới nay khó được náo nhiệt So với cuối năm chia hoa hồng Mọi người càng chờ mong lần này Ngoài ý muốn chi tài Một cái dương mây Tám đồng tiền Sở hữu tham dự bệnh dương mây người đều mắt trông mong chờ trần hy bọn họ trở về Đã trở lại, bọn họ đã trở lại Đã sớm canh giữ ở cửa thôn báo tin hải đồng mồ hôi đầy đầu chạy về tới Hưng phấn đối với chờ đợi đám người kêu to Đám người tức khắc xôn xao duỗi dài cổ hướng cửa thôn phương hướng vọng Cửa thôn xuất hiện bốn cái thân ảnh Cao cao thấp thấp, bóng dáng bị hoàng hôn kéo lão trường Đại Ni ni Đại Ni ni Các ngươi đã trở lại Sinh ý thế nào a? Bắt được tiền không có a? Trần Hi còn chưa đi đến địa phương, đã bị hết đợt này đến đợt khác tiếng người bao phủ, trên mặt nàng rỡ lên tươi cười, lớn tiếng kêu lên, bắt được, một phân không ít. Nga. Đám người bùng nổ nhiệt liệt hoan hô, ban đầu trang bình tĩnh người cũng đều ngồi không yên, một tổ ong hướng bên kia dũng. Tôn Đức Thắng cầm đại loa đứng ở trong viện, an tĩnh, an tĩnh hắn nhiều năm xây dựng ảnh hưởng ở trong thôn vẫn là rất có quyền lên tiếng đám người dần dần an tĩnh lại tự động cấp trần hi các nàng nhường ra một cái lộ làm cho các nàng đi vào tới trần hi vác bao đi vào đi tôn đức thắng trước thôn dân một bước đem người kéo vào văn phòng tôn đội trưởng làm sao vậy trần hi hổ nghi nhìn hắn thật sự đều bắt được tôn đức thắng nhìn trầm trầm nàng mặt thật sự đều bắt được trần hi gật đầu bị hắn có công kích tính ánh mắt xem có điểm ngốc một người không ít tôn đức thắng lại hỏi một phân không ít trần hi cứng đờ gật gật đầu tê tôn đức thắng hút khởi một ngụm khí lạnh ở trong phòng không đầu rồi bỏ giường như xoay hai ba vòng sau đó đi đến nàng trước mặt thật mạnh vỗ vỗ nàng bả vai đại ni ni ngươi lập công lớn a trần hi không thể hiểu được đi đi ra ngoài phân tiền Tôn Đức Thắng mở cửa, đem nàng ra bên ngoài kéo, này nói chuyện nói một nửa, thật là có thể đem người nghẹn chết, Trần Hi vẻ mặt tuyệt vọng nhìn hắn, hy vọng hắn có thể giải đáp. Nhưng mà, Tôn Đức Thắng cũng không có nói đi xuống tính toán, hắn đem Trần Hi kéo đến trong viện, một sân người ánh mắt lập tức đầu tới rồi bọn họ hai người trên người. Kỳ thật ở Tôn Đức Thắng đem người kéo vào đi kia một khắc, nếu không phải bởi vì hắn thường lui tơi tác phong chính trực. Thực sự có người tưởng vọt vào đi xem Sợ tiền bị tham Khủ khủ Đại Ni Nhi thật sự đem tiền tranh đã trở lại Đây là chúng ta thôn công thần Tôn Đức Thắng mở đầu liền trước Nói câu trường hợp lời Nói Này còn dùng ngươi lão tôn nói là Chúng ta khẳng định phải nhớ Đại Ni Nhi nhân tình Lập tức có người ứng hòa nói Đại Ni Nhi Về sau có gì mua bán ngươi đều tìm chúng ta Chúng ta cũng cho ngươi phân phó Đại Ni Nhi Còn có chúng ta, Trần Hy hơi hơi mỉm cười, mọi người đừng chỉ lo cảm tạ ta, nhị thúc công cùng Ngưu Thẩm cũng ra không ít lực, nếu không phải bọn họ biên ra tới hàng mẫu bị cung tiêu xa coi trọng, chúng ta cũng kiếm không đến này số tiền, đại. Ni Nhi, vẫn là ngươi tưởng điểm tử, chúng ta nào dám kệ công, Ngưu Thẩm vội vàng cự tuyệt, nhị thúc công cũng ở một bên không tán đồng lắc đầu, thím, nhị thúc công, các ngươi đừng khiêm nhường. Trần Hi quay đầu nhìn về phía một cái khắc thân ảnh, cười vui mừng, còn có ta để để, hắn cũng giúp không ít vội. Nghị để nghe được đại tỷ khen chính mình, lỗ tai vèo đỏ, kích động lắp bắp, kỳ thật, ta, ta cũng không làm gì, đại tỷ khen chính mình a. Ở như vậy nhiều người trước. Mặt khen chính mình, a a a a, hả vui vẻ làm sao bây giờ? Lửa tình liên tục lâu lắm, đã có người chờ không được, có kia sốt ruột tiểu tử hô lên. Đại Ni ni phân tiền A, chạy nhanh cho đại gia hỏa phân tiền đi. Trần Hy quay đầu nhìn về phía đám người, nở nụ cười, ta sai, ta sai, này liền phân tiền. Nàng ở vạn chúng chú mục dưới, từ trong bao móc ra một cái đại phong thư, triển khai phong thư, một đại sấp tiền mặt lộ ra tới. Ai u, này nhiều tiền, mọi người lập tức. Thẳng đôi mắt, nhìn kia sấp tiền mặt nước miếng chảy ròng này nếu là đều là chính mình thật tốt a cả đời đều không cần kiếm tiền đại gia xếp thành hàng từng bước từng bước tới tôn đức thắng cầm loa hô mọi người lập tức ngươi tệ ta ta tệ ngươi bài khởi đội tới vì dựa trước một chút vị trí cùng bên người người triển khai đại chiến tuy rằng một đại sấp không phải chính mình nhưng nơi đó mặt có chính mình a trần hy làm nhị để đem hắn phía trước làm tốt đăng ký sổ sách lấy ra tới ngồi ở bàn nhỏ trước Dựa theo đăng ký nội dung một đám xác minh số lượng, phát tiền tài, trong tầm tay tiền một chút giảm bớt, cầm đi tiền thôn dân hoan thiên hỉ địa, Trần Hy phát ra tiền ở trong lòng thở dài, lần này sinh ý, nàng thật đúng là một cái tử cũng chưa kiếm A. Tôn tiểu nghệ, hai cái dương mây, 16 đồng tiền, nhị để ở một bên báo người danh, một cái gầy yếu tiểu cô nương đứng ở phía trước tới, Trần Hy số ra 16 đồng tiền đưa cho nàng. Tiểu cô nương run, giảy tay tiếp nhận tiền, cái tay kia mặt trên tràn đầy vết thương, quả thực không giống cái hơn 10 tuổi cô nương tay, Trần Hy nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Tiểu cô nương cầm tiền rũ đầu trở về đi, đi rồi vài bước đột nhiên khóc thành tiếng tới, ta nái bệnh có tiền trị. Trần Hy kinh ngạc nhìn nàng, tiểu cô nương lại duỗi tay sờ soạng một phen nước mắt, bay nhanh hướng phía ngoài chạy đi, xếp hàng vị trí lại đi tới một cái thím. Nàng ôm tên họ, nhị để phiên sổ sách, tìm nàng tên, kia thím xem Trần Hy nhìn tôn tiểu nghệ bóng dáng thật lâu không hoàn hồn, liền ở một bên bát quái nói, ngươi xem cái kia nữ hoa tử A, nhà nàng bên trong liền thừa nàng cùng nàng nãi này không để cho nãi mấy ngày hôm trước bị bệnh sao, không có tiền uống thuốc, ngươi này tiền cấp kịp thời, xem như liền nàng nãi mệnh lạc, Trần Hy mạch quay đầu nhìn về phía cái kia thím, ngươi nói thật, Này nào còn có giả, ta cùng nàng chủ gần, nàng còn hỏi ta mượn trả tiền. Lạc, kia thím một bộ ngươi còn không tin ta tư thế, lại bỗng nhiên thở dài một hơi, ai, đáng thương, đầu năm nay nhà ai có thể có tiền mượn cho nàng, giống ta như vậy thiện tâm, cho nàng một chén lương liền không tồi. Hai cái dương mây bất quá 16 đồng tiền, đối với một cái tiểu hài tử tơi nói, này có thể cứu nãi nãi mệnh, Trần hi hốt mắt lên men giúp đỡ người nghèo. Cần thiết giúp đỡ người nghèo. Này không nên là hệ thống cho nàng nhiệm vụ, này hẳn là nàng xã hội ý thức. Trách nhiệm, làm một cái người hoa, nàng hưởng thụ tổ quốc cho nàng cung cấp tiện lợi, làm một cái người giàu có, nàng gia đình kiếm lấy đại bộ phận thương nghiệp ích lợi. Nàng từ nhỏ vô ưu vô lự hưởng thụ này hết thảy, hưởng thụ tầm dưới chót nhân dân vì thượng tầng nhân dân trả giá, nhưng này không nên là không ràng buộc, nàng hẳn là hồi báo xã hội. Người do thái có một cái hoàng kim lý niệm, người giàu có không chỉ có phải hiểu được kiếm tiền, còn muốn thiện hạnh thiên. Hạ, do đó làm xã hội này càng thêm hài hòa ổn định. Trần hi chịu đựng nước mắt, tiếp theo cấp khác thôn dân phát tiền, những cái đó tiếp tiền người hoan thiên hỉ địa. Phần lớn biên dương mây người đều là phụ nữ cùng hài tử. Các nam nhân muốn trên mặt đất lao động, nếu một gia đình có thể có hai phân hoặc là nhiều phân thu vào ngài đối nông dân tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất tin vui, cầm tiền đi người hoặc là đối phát tiền người khen không dứt miệng, hoặc là ngàn ân. Vạn tạ, Ngưu Thẩm thẳng thân sống lưng đứng ở một bên, hưởng thụ đại gia đối truy phủng, chỉ là ngẫu nhiên xem một cái càng ngày càng ít tiền mặt, kia tâm thật đúng là ở lấy máu a. Cuối cùng một cái phụ nhân cỏ tới cỏ lui đi lên tới, cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau. Tấm Lan, hai cái dương mây 16 đồng tiền Nhị để đối với sổ sách thì thầm Một hình bóng quen thuộc xuất hiện Ở Trần hi trước mặt Là đã lâu không thấy Tống Thím Tống Thím ở quần áo bên cạnh Dùng sức xoa tay Ngập ngừng khóe miệng không biết nói cái gì Trần hi trên tay ngừng lại một chút Đem 16 đồng tiền số cho nàng Tống Thím do do dự dự Tiếp nhận tiền nàng nhìn không được ngẩng đầu Nhìn Trần hi liếc mắt một cái Thấy Trần hi biểu tình bình thản Trong lòng lập tức đau lên Đại Ni Nhi, trước kia thím có một số việc làm sai, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ở trong lòng A. Tới phía trước nàng nhị con dâu còn đang nói nói mát, nói nàng khẳng định lấy không được. Tiền, ai biết Đại Ni Nhi lớn như vậy bản lĩnh, thật đúng là đem tiền đều lấy về tới. Hiện tại trên tay tiền càng lấy càng phỏng tay, tống thím đem 16 đồng tiền hướng nàng trong tay tắc. Đại Ni Nhi, này tiền đều cho ngươi. Này liền tính thím cho ngươi cùng mấy cái hải tử mua đường Nhưng nhất định phải tha thứ nhà bọn họ a Như vậy về sau có chuyện tốt mới có thể mang lên bọn họ Một cái dương mây 8 đồng tiền Nhanh tay hai cái giờ là có thể biên hảo Làm cái này việc so Gì không cường Trần Hy nhìn lòng bàn tay tiền trầm mặc một chút 16 đồng tiền Có thể mua nhiều ít đường Đường cát trắng 075 một cân Này đó tiền có thể mua 20 nhiều cân Nàng đem tiền đẩy trở về, không cần. Tống thím sốt ruột mồ hôi đầy đầu, đại ni nhi, thím nhất thời hồ đồ phạm vào xuẩn. Ngươi làm thím làm cái gì đều được, cũng không thể không tha thứ thím a. Trần Hy nhấp miệng không nói lời nào, ngưu thẩm đúng lúc thò qua tới, ở sau người lặng lẽ chụp nàng hai hạ, ám. Chỉ nàng nhận lấy, càng là người thường, càng không muốn bị người xem thấp, đối với tống thím tới giảng thu nàng tâm ý, mới là chân chính tha thứ nàng. Bằng không mặc dù Trần Hi miệng thượng nói tha thứ nàng, về sau cũng cứ theo lẽ thường phái sống cho nàng làm, nàng trở về lúc sau trong lòng vẫn là sẽ bất an. "Hảo, ta nhận lấy, sự tình trước kia xóa bỏ toàn bộ." Trần Hi trong nháy mắt liền đã hiểu Ngưu Thẩm tưởng truyền đạt ý tứ, đối tấm thím gật gật đầu, tiếp nhận nàng. Trong tay tiền, tấm thím đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt cũng hiện ra tươi cười, đại ni ni có ngươi những lời này thím liền an tâm rồi. Về sau có chuyện gì cứ việc tới tìm thím. Tống thím được lời chắc chắn, vô cùng cao hứng về nhà đi. Trần Hy nhìn nàng bóng dáng lắc đầu, xưa nay, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết quá khó. Nàng không nên hà khắc một người bình thường. Trong viện người đã đi hết, nhị để đi tới, đem sổ sách đưa cho nàng xem, dư lại. Tiền chính là Ngưu Thẩm cùng Nhị Thúc Công. Ngưu Thẩm làm 6 cái dương mây, 48 đồng tiền. Thật dày một sấp đại đoàn kết cầm ở trong tay, Ngưu Thẩm cảm thấy chính mình vựng vựng hồ hồ. Đây là nàng kiếm tiền A, nàng một người kiếm tiền A. Nhị Thúc Công bởi vì phải cho Trần Hy làm tân hàng mẫu, chẳng sợ tốc độ tay mau, cũng chỉ làm 5 cái dương mây, tổng cộng 40 đồng tiền. Nhị Thúc Công thật cẩn thận dính nước miếng số rõ ràng tiền mặt, Sau đó đem tiền nhét vào trong lòng. Ngực đặt ở nhất gần sát ngực địa phương, nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Trần Hi bật cười, mở ra chính mình bao, từ chính mình tiền cái kẹp bên trong lại rút ra mấy trương tiền mặt. Nàng số ra 8 đồng tiền tới đưa cho Ngưu Thẩm, lại đem mặt khác một trương 10 nguyên đưa cho Nhị Thúc Công. Ngưu Thẩm cùng Nhị Thúc Công đồng loạt nhìn nàng, làm gì vậy? Đây là các ngươi biên dương mây tiền a. Trần Hi cười tủm tỉm, Lưu Vạn Quân vợ chồng không phải không giao thượng. "Hóa sao? Ta đem bọn họ hai cái tiền khấu hạ tới, tổng cộng 16 khối, các ngươi hai vị một người 8 khối, xem như trên đường biên cái kia Dương Mây tiền đến nỗi này hai khối, Nhị Thúc công ngươi đừng chê ít, đây là cho ngươi ở cung tiêu xá bên ngoài tu Dương Mây tiền." Trần Hy nói rành mạch, Ngưu Thẩm cùng Nhị Thúc công lại ngượng ngùng, vốn dĩ ngươi liền một mao tiền cũng chưa tránh, đều cho chúng ta. Này tiền chúng ta sao có thể muốn Chính ngươi lưu trữ Trần hi xua xua Tay, ai nói ta tịch thu tiền Này không phải sao Nàng đem tống thím cho nàng 16 đồng tiền dương cho bọn hắn xem Ngưu thẩm cảm thấy chính mình Không đến miệng nói nàng Nàng là nàng, ta là ta Này sao có thể giống nhau Nàng đó là làm chuyện trái với lương tâm Thiếu ngươi Trần hi không tiếp thu phản bác Mạnh mẽ đem tiền nhét vào hai người trong tay mang theo nhị đệ rời đi trên đường, nàng đem 16 đồng tiền bên trong 10 khối mà cấp nhị đệ cấp, đây là ngươi phí dịch vụ nhị đệ đầu tiên là kinh hỉ tiếp nhận tiền sau lại gục xuống mặt đem tiền đệ hồi tới tỷ ngươi làm sống so với ta nhiều vẫn là ngươi cầm đi tiểu tử thúi, học được lễ nhược trần hy một phách bờ vai của hắn có chút nhìn nhi tử lớn lên vui mừng cảm, ngươi cầm đi tỷ tiền so ngươi nhiều Tà đại tỷ nhị đệ vừa nghe lời này, lập tức đem tiền nhét vào chính mình túi tiền. Nhớ kỹ, không được lấy tiền làm chuyện xấu, không được dùng sức ăn đường. Trần Hy dùng, ngón tay để một chút hắn cái chán, làm bộ hung tợn dặn dò nói. Đã biết, nhị đệ vào tai này ra tai kia, đây là hắn cưới vợ tiền vốn đâu, sao có thể mua đường ăn. Trần Hy về đến nhà lúc sau, đối lần này phát sinh sự cố, làm khắc sâu tỉnh lại sinh ý không như vậy hảo làm bất luận cái gì đột phát trạng huống đều có khả năng hủy hoại này đơn sinh ý không chỉ có phải có đoán trước sự tình hết thảy thuận lợi a kế hoạch cũng muốn làm hảo bị người kéo chân sau chuẩn bị có ứng đối khẩn cấp tình huống b kế hoạch nếu không lần này liền sẽ không xuất hiện lưu vạn quân vợ chồng cái loại này lưu manh vô lại cũng sẽ không xuất hiện bị máy kéo mài mòn hàng hóa sự tình trần hy đem nghĩ đến nội dung ở vợ thượng viết xuống tới để nhất Về sau sở hữu bệnh công nhân đều phải trải qua chọn lựa cùng huấn luyện. Đệ nhị, vận hóa khi phải làm hảo phòng tổn hại công tác, trên xe phố dơm dạ, còn muốn mang lên giấy dầu bố, tránh cho trời mưa sối. Đệ tam, mỗi cái. Sản phẩm yết giá rõ ràng, cần thiết đúng hạn giao hàng, quá thời hạn không chờ, thống nhất thời gian phát phúc lời nàng viết không ít nội dung, đèn dầu tối tăm, bất chi bất giác chi gian, trên tay nàng bút máy liền ngừng. Người cũng ghé vào trên bàn đã ngủ, ngày hôm sau sáng sớm, trong viện liền vang lên tới trần hi thét chói tai, A, xong rồi xong rồi, cổ bị sái cổ, chuyển bất quá tới a a a a, một đám tiểu hài tử người tễ người chạy vào xem nàng, chỉ thấy nàng cổ oai, thành một cái kỳ dị góc độ không dám động, hơi chút động một chút gân cốt liền đau thét chói tai, mấy cái hài tử đều xem choáng váng, ngũ để cái thứ nhất cười ra tới, phụt. Đại tỷ ngươi giống cái quái vật, đồng ngôn không cố kỵ. ngay sau đó càng nhiều hài tử bị chọc chúng manh điểm cùng nhau nở nụ cười. Trần Hy giống giận, ta đều như vậy, các ngươi còn dám cười ta, chờ ta hảo cho các ngươi một đốn măng xào thịt. Ai u ai u đau quá, giống giận tác động trên cổ cơ bắp, lại. Cho nàng đau chết đi sống lại, ngũ để bọn họ vội vàng che miệng lại, nghẹn cười nghẹn buồn ngủ qua khó. Trần Nghị vây quanh còn không có cởi ra tạp dề tiến vào, gần nhất hắn đều phải thành Trần gia tiêu chuẩn đầu bếp, cả ngày ngâm mình ở trong phòng bếp cấp toàn gia làm tốt ăn. Hắn nhìn Trần Hi buồn cười bộ dáng, cũng sững sốt một chút, bị xới cổ. "Ngươi sẽ không ghé vào trên bàn ngủ đi." Tối hôm qua hắn thấy đại chất nữ đèn nửa đêm cũng chưa tắt, liền biết nàng lại thức đêm. Hắn cho rằng chỉ là ngủ vãn, ai biết đêm cổ xoay. Khụ, Trần Hi xấu hổ một chút, muốn chạy trốn tránh vấn đề nhưng là cổ vô pháp bình thường hoạt động thật là muốn tra tấn chết nàng đành phải nhược nhược nói là Trần Nghị bất đắc dĩ nhìn nàng một cái dùng tạp dề sát sát tay đi tới nhìn nhìn nàng cổ ta giúp ngươi bẻ trở về nhìn xuống A khả năng có điểm đau nói một đôi bàn tay to liền phóng tới nàng trên cổ Trần Hy cổ trợt lạnh còn không có phản ứng lại đây chỉ cảm thấy đến một trận đau nhức À à à à à à, hảo, Trần Nghị buông tay, Trần Hy đau đầu óc ong ong, kỳ thật cũng chính là như vậy một chút, hiện tại đau đớn đi qua, đầu óc cũng rõ ràng lên. Ai, thật sự hảo, nàng cẩn thận xoay chuyển cổ, cảm giác vẫn là có chút đau, chỉ là không có phía trước tê tâm liệt phế, tiểu thúc, ngươi thật lợi hại. Về sau không được bỏ cái bàn ngủ, bị sái cổ nhiều cũng có thể đến di chứng. Trần Nghị dặn dò nói. Là là, cũng không dám nữa, nghe tiểu thúc, Trần Hi lập tức bảo đảm chứng, ăn xong rồi cơm sáng, Trần Hi đem tối hôm qua tính toán cùng người trong nhà nói nói, ta tính toán ngày mai đi tranh tỉnh thành, bên kia người nhiều thị trường cũng đại, bệnh cái này tay nghề nếu có thể cho thôn dân mang đến tiền lời, tốt nhất có thể vẫn luôn làm đi xuống, Trần Nghị nhíu mày, suy nghĩ của ngươi thực hảo nhưng là tỉnh thành quá xa, ngươi một người đi ta không yên tâm ta cùng ngươi cùng nhau. Đại tỷ, ta cũng phải đi." Nhị Đệ vội vàng ra tiếng, "Tỉnh Thành a, đi một chuyến có thể cho tiểu đồng bọn thổi vài thiên ngưu bức. Ngươi ở nhà xem trọng các đệ đệ muội muội." Trần Hi không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn. Trần Nghị tuy rằng chân thọt, nhưng là một người như cũ có thể đánh vài người, cùng Trần Hi cùng nhau vào thành có thể cho nhau chiếu ứng, nhưng nếu là đem tiểu hài tử cũng mang theo, Một cái coi chừng không trư toàn, nếu là gặp bọn buôn người, kia nhưng chính là đại. Phiền toái nhị đệ tức giận cho rằng đại tỷ không tín nhiệm chính mình. Trần Hy kiên nhẫn cùng hắn giải thích, chúng ta là người một nhà mỗi người đều phải vì cái này ra suốt lực. Đại tỷ muốn khắp nơi buôn ba cấp cái này ra kiếm tiền, làm đại gia ăn cơm no có thịt ăn. Ngươi thường thường nói chính mình là nam tử Hán, có phải hay không cũng nên khơi màu chiếu cố đề để mỗi mỗi trách nhiệm. Đại tỷ cùng Tiểu Thúc vào thành cũng không phải đi chơi, nơi đó cũng có rất nhiều. Nguy hiểm, Trần Hi xoa xoa đầu của hắn, bất quá ta và ngươi bảo đảm, trở về cho ngươi mang lễ vật. Hảo, một lời đã định, nhị để lập tức vươn ngón út. Trần Hi mỉm cười cùng hắn kéo câu, rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Trần Hi cùng Tiểu Thúc quyết định ngày hôm sau tiến tỉnh thành. Tiến tỉnh thành muốn mua vé xe lửa, bọn họ đến tìm thôn trưởng tóc mái khai thư giới thiệu. Tóc mái lỗ mũi ngưỡng so thiên còn cao, liền các ngươi còn tiến tỉnh thành. Ở bọn họ tới phía trước, đã có một khác sóng người đã tới, chính là lưu manh vô lại lưu vạn quân vợ chồng. Bọn họ hai cái ở tóc mái nơi này nói hết trần hi cùng ngưu thẩm nói bậy, sau đó cầu hắn làm chủ. Tục ngư nói kẻ thù kẻ thù chính là bằng hữu, huống chi lưu vạn quân vẫn là tóc mái đường ca, tuy rằng cái này bần cùng lại vô lại đường ca, tóc mái cũng chướng mắt đi. Bất quá lúc này hai người có người cùng đề tài, tức khắc mặt trận thống nhất, cùng chung kẻ địch, tóc mái một bên đối đường ca nói chính. Mình khẳng định thu thập Trần Đại Ni Nhi cái kia tiện cô gái, một bên ở trong lòng tức giận mắng, thật đúng là làm nàng kiếm được tiền. Phi, một cái nha đầu phiến tử, sớm muộn gì đến chơi xong, lúc này cái này nha đầu phiến tử đang đứng ở trước mặt hắn, cầu hắn viết thư giới thiệu, này không phải buồn ngủ tới đưa gối đầu sao. Tóc mái lỗ mũi đều mau lớn lên trên đỉnh đầu đi, không thiêm. Trần hi ở một bên trên ghế ngồi xuống, chút nào không bị hắn cảm xúc ảnh hưởng. Người xác định không thiêm. Không thiêm, đánh chết cũng không thiêm. Tóc mái hoành thực. Hảo đi, ta đây từ bỏ. Nàng từ trên ghế đứng lên, lập tức đi ra ngoài. Ai u, cốt chuyện này không đúng a Kế tiếp không phải quỳ trên mặt đất cầu hắn sao. Tóc mái nhìn nàng lưu loát bóng dáng trợn mắt há hốt mồm. Trần Hi ra cửa, trực tiếp hướng đại đội trưởng Tôn Đức Thắng ra đi. Tuy nói viết giới thiệu chính là thôn trưởng, nhưng trong thôn chân chính quản sự lại không ngừng tóc. Mái một người, lần trước Tôn Đức Thắng kia ba phải cái nào cũng được nói còn chưa nói rõ ràng đâu. Nàng gõ gõ Tôn Đức Thắng ra đại môn, Tôn Đức Thắng tức phụ nhi triệu mãn chi ra tới mở cửa, thấy nàng ánh mắt sáng lên, đại ni nhi à. Mau tiến vào mau tiến vào, Trần Hy đi theo triệu mãn chi vào phòng, Tôn Đức Thắng đang ngồi ở mái hiên phía dưới trúc ghế phiến phi thừa lương. Thấy nàng tới, Tôn Đức Thắng lập tức ngồi dậy, Đại Ni ni ngươi sao tới? Mau cấp Đại Ni ni đảo. Chén nước, Tôn gia đối nàng như vậy nhiệt tình là có nguyên nhân, lần trước dương mây sinh ý, Tôn gia cũng được bốn cái danh ngạch, bốn cái dương mây chính là 32 đồng tiền so tôn đức thắng đương thôn trưởng một tháng tiền lương đều nhiều cái này làm cho tôn gia có thể không hưng phấn sao mau ngồi mau ngồi triệu mãn chi cho nàng đổ chén nước lại dọn cái ghế dựa lại đây trần hy cười cảm ta nặng ở ghế trên ngồi xuống tôn đức thắng lúc này mới mở miệng ngươi tới tìm ta có việc gì đích xác có một việc tưởng phiền toái ngươi trần hy gật gật đầu Đem chính mình muốn đi tỉnh thành đẩy mạnh tiêu thụ dương mây ý tưởng nói ra, ta nghĩ, nếu trong huyện cung tiêu xa có thể thu, tỉnh thành như vậy đại, khẳng định cũng có người nguyện ý muốn vì để ngừa vạn nhất, ta còn làm nhị thúc công nhiều làm vài khoản tân phẩm, dây mây ngăn kéo, ngăn tủ, cây quạt, chụp đèn, kệ sách, tôn đức thắng hai vợ chồng bị nàng nói đôi mắt sáng lên, đây, là chuyện tốt a ngươi chạy nhanh đi làm, ta tất cả đều duy trì. Tôn Đức Thắng đối nàng cường điệu nói, Này một câu nói ra, Rõ ràng tỏ vẻ hắn là đứng ở nàng bên này, Trần Hi cười một chút, Lại lộ ra buồn rầu biểu tình, Ngươi duy trì ta, Ta vô cùng cảm kích, Nhưng có người ngăn trở ta nha, Ai, Ai to gan như vậy, Triệu mãn chi trước một bước tạc mau, Cha mẹ ruột thân không bằng tiền thân, Ai có bệnh mới có thể đem thần tài ra bên ngoài đẩy, Còn có thể có ai, Ta tại đây, Trong thôn, chỉ có một hộ người xem ta không vừa mắt, Trần Hy thở dài. Tôn Đức Thắng cùng Triệu Mãn Chi lập tức hiểu được, tóc mái. Hắn dựa vào cái gì không đồng ý? Hắn như thế nào ngăn trở ngươi? Tôn Đức Thắng hỏi. Đây là cấp thôn Miu Phúc lợi rất tốt sự. Hắn dựa vào cái gì ngăn trở Triệu Mãn Chi khí dậm chân. Trần Hy vội vàng an ủi hai người. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Chính là hắn không muốn cho ta khai thư giới thiệu. Cái này cũng chưa tính đại sự. Không thư giới thiệu ngươi sao đi tỉnh thành A. Đường gia, ngươi chạy nhanh đi tìm tóc mái, hắn không nghĩ phát tài người khác còn tưởng phát tài đâu. Triệu mãn chi một sốt ruột liền đem trong lòng nói ra tới. Trần Hi trong lòng cười thầm, việc này đã thành công một nửa. Hai nữ nhân cùng nhau nhìn về phía tôn đức thắng. Ngươi chờ, việc này bao ở ta trên người, ta đây liền đi tìm tóc mái cho ngươi khai thư giới thiệu. Tôn Đức Thắng nghe vậy cũng đen mặt, hắn buông quạt, hương bồ, vội vã liền đi ra ngoài, còn có ta tiểu thúc, trần Hi ở phía sau hô một tiếng, không thành vấn đề. Phía trước truyền đến Tôn Đức Thắng mơ hồ thanh âm hiển nhiên người đã đi xa, tôn gia, triệu mãn chi có tâm cùng nàng giao hảo. Đại Ni Nhi A, ngươi cũng thật có khả năng, nếu không phải ta Nhi tử nhóm đều kết hôn, ta cũng thật muốn cho ngươi làm nhà của chúng ta tức phụ Nhi. Triệu Mãn Chi lôi kéo tay nàng thân thiết nói. Thím, ngươi lời này nói, trần hy đỏ mặt. Giống như nổi giận Ai u ai u, quái thím, nhìn đều thẹn thùng. Triệu Mãn Chi cười ngửa tới ngửa lui, chỉ vào nàng chóp mũi nói, nhìn khuôn mặt nhỏ lớn lên, thật xinh đẹp. Về sau cũng không biết tiện nghi nhà ai tiểu tử, tôn ra một mảnh tường hòa. Tóc mái ra lại tạc nổi, tôn đức thắng lòng bàn chân sinh phong vào phòng. Đoạt được tóc mái đang ở uống nước tách trà liền thật mạnh hướng bên cạnh trên bàn một phóng. Tóc mái một ngụm thủy không uống xong, chảy một cổ. Làm. Sao vậy đây là? Hắn đang muốn tức giận, kết quả thấy Tôn Đức Thắng một trương hắc như đáy nổi mặt, kia lời nói liền không tự giác đánh cái cong. Làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Tôn Đức Thắng ở trong phòng xoay quanh, xoay vài vòng lúc sau, hắn chỉ vào tóc mái cái mũi mắng đến. Tóc mái đồng chí, ngươi chính trị thượng không cầu nghiêm cẩn, tư tưởng thượng không cầu tiến tới. Ngươi làm một cái thôn trưởng, sao lại có thể như vậy đâu, đây là một cái thôn trưởng nên làm. Sự sao? Ta, rốt cuộc làm sao vậy? Tóc mái vẫn là vẻ mặt mộng bức, lại là tư tưởng lại là chính trị, sao có thể xả như vậy đại? Ngươi còn hỏi ta Trần Đại Ni Nhi Thư giới thiệu có phải hay không ngươi nói không cho phê? Tôn Đức Thắng Thở Phì Phì nói. Tóc mái một phách ót, nguyên lai like là việc này, này có gì sợ, chính là ta à, hắn buông tay, ai biết kia cô gái muốn đi tỉnh thành làm gì. Tóc mái, ngươi liền nhân ra đi làm gì cũng không biết liền nói không phê, ngươi sao? Như vậy sẽ cho quốc gia kéo chân sau đâu? Này lại quan quốc gia chuyện gì? Tóc mái trừng lớn mắt, như thế nào không liên quan quốc gia sự, chúng ta Tây Lương thôn là quốc gia thôn không? Thôn dân là quốc gia người không? Nếu đều là, chúng ta đây bẩn cùng lạc hậu còn không phải là cấp quốc gia kéo chân sau sao? Hiện tại Trần Đại Ni Nhi thật vất và cấp chúng ta thôn người tìm được một cái làm giàu hảo chiêu số. Ngươi liền đi lên ngăn trở, ngươi này hướng nhỏ nói chính là không tư tiến thủ, hướng lớn nói chính là kéo quốc gia chân sau. Tóc mái a tóc mái, ngươi là cái thôn trưởng, ngươi sao có thể tư tưởng như vậy lạc hậu đâu? Tôn Đức Thắng nhìn hắn vẻ mặt vô cùng đau đớn, tóc mái vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hắn, này vẫn là hắn nhận thức tôn đại đội trưởng sao. Ta đọc sách thiếu ngươi đừng gạt ta, ngươi liền nói, ngươi tơi ý gì là được. Tóc mái cũng không phải như vậy hảo lừa gạt, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt bắt được trọng điểm. Chẳng, lẽ Trần Đại Ni ni đem tôn đại đội trưởng xúi rục, chuyên môn lại đây cho nàng đương thuyết khách, tôn đại đội trưởng cũng không phải không dài đầu óc. Nhìn hắn cười lạnh một tiếng, ta tới làm gì? Ta là tới nói cho ngươi, nếu ngươi thôn trưởng này không thể vì nhân dân mưu lợi, không thể dẫn dắt thôn dân làm giàu, còn dám ngăn cản thôn dân làm giàu, việc này nếu như bị tổ chức đã biết, cái thứ nhất triệt ngươi, tóc mái bị hắn thanh kỳ mạch não đánh cái trở tay không kịp. Sao liền xả đến triệt hắn quan đâu? Hắn vừa mới lên làm 10 giai hảo thôn trưởng A, tôn Đức Thắng nói xong câu này cũng không vô nghĩa, Giống Trần Hy giống nhau cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tóc mái phản ứng cực nhanh, đi lên liền ôm lấy Tôn Đức Thắng đùi, ta hảo ca ca nha. Cũng không thể triệt ta a ngươi mau giáo dạy ta làm sao bây giờ. Ta nhưng giáo không được ngươi, chính mình muốn đi đi. Tôn Đức Thắng tưởng đem hắn ném ra, tóc mái ôm chết khẩn, tự động não bổ. Thôn dân bởi vì hắn mất đi làm giàu cơ hội, đem hắn vây đổ lên hành hung cục diện. Cả người đánh một cái run run, ta, ta thiêm, ta đây liền cấp Trần Đại Ni ni viết thư giới thiệu, Tôn Đức Thắng trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, bổ thêm một câu, còn có nàng tiểu thúc, tóc mái thất hồn lạc phách, hắn không thể ném thôn trưởng chức vị, rõ ràng biết là cái bấy dập, là Trần Đại Ni ni chuyên môn phái Tôn Đức Thắng lại đây, hắn lại một chút biện pháp đều không có, so với Thôn trưởng chi vị, hai cái thư giới thiệu tính cái gì Dù sao thôn dân phú kể công cũng là hắn Giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt Tóc mái một bên viết thư giới thiệu Một bên mạnh mẽ an ủi chính mình Cảm giác chính mình nha càng đau Thượng Hòa A Tôn Đức Thắng không phụ sự mong đợi của mọi người cầm thư giới thiệu trở về Triệu Mãn Chi So Trần Hy cao hứng Đại Ni ni Ngươi lúc này đi tỉnh thành Cần phải hảo hảo tuyên truyền chúng ta thôn dương mây Thím Yên Tâm Ta nhất định đem hết toàn lực. Trần Hi cầm nóng hầm hập thư giới thiệu hướng tới hai người bọn họ cười. Quả nhiên là tiền tài lực lượng thật lớn a. Nàng cầm thư giới thiệu về nhà. Trần Nghị nhìn thư giới thiệu khen nàng một câu. Vẫn là ngươi có biện pháp. Chính là dùng điểm tiểu kế sách. Tóc mái không nghĩ cùng ta hảo hảo nói chuyện. Ta liền tìm người khác cùng hắn nói. Trần Hi ánh mắt rảo hoạt. Tiểu thúc. Chúng ta đến thu thập hành lý. Đi tỉnh thành như thế nào cũng muốn ngốc hai ngày. "Hảo, nghe ngươi." Trần Nghị gật gật đầu, về phòng đi thu thập đồ vật. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Trần Hi cùng Tiểu Thúc mang theo hành lý chuẩn bị xuất phát, vì phương tiện mang theo, nàng chuyên môn tìm Ngưu Nghị Thúc công đặt làm mấy cái thu nhỏ lại bản hàng mẫu, từng bước từng bước bộ ăn mặc lên, nhất bên ngoài là một cái đại dương mây, mấy cái hài tử cũng đều đi lên, mắt trông mong nhìn Trần Hi, không nghĩ làm nàng đi. Trần Hi Vũ, Vô Nghị để bả vai, tinh tế dặn dò nàng, trong nhà xà phòng ngươi liền dựa theo ngày thường giá cả bán, các đệ đệ muội muội mấy ngày nay cũng muốn ngươi tới chiếu cố, có cái gì lấy không chuẩn sự tình liền đi tìm Tôn đại đội trưởng hoặc là bà ngoại đại tỷ tin tưởng ngươi có thể hoàn thành thực hảo. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nghị đệ vừa nghe đến chính mình trên người có như vậy trọng nhiệm vụ, lập tức dâng lên vinh dự cảm, khốc khốc chiều nàng kính một cái quân lễ. Trần Hi bật cười, này động tác rõ ràng là cùng tiểu thúc học, còn rất giống dạng, kia trong nhà liền giao cho ngươi làm. Đại tỷ cùng tiểu thúc liền đi rồi. Đại tỷ, tiểu thúc, các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định có thể hành. Nghị để lời thể son sắt, tràn ngập tự tin. Trần Hi cùng Trần Nghị hướng hắn gật gật đầu, đi ra ngoài. ta muội đột nhiên xông lên, "Đại tỷ, ta luyến tiếc ngươi." Ô ô ô, tức khắc trong phòng liền tràn ngập thương cảm hơi thở, mấy cái hài tử đều đột nhiên rụp. Khóc, ngươi cái con sen, đại tỷ lại không phải không trở lại, hậu thiên liền trở về, cho ngươi mang thích nhất vải bông tiểu váy. Trần hi nhìn trên đùi vật trang sức, cũng có chút đau lòng. Tứ muội cũng xông lên, ôm lấy Trần Nghị, tiểu thúc ngươi đem ta cũng mang theo đi. Ta đánh người nhưng lợi hại, khẳng định ném không được. Nói. Nàng còn xoa bóp tiểu nắm tay Chứng minh chính mình rất có lực lượng Trần Nghị bất đắc dĩ lắc đầu Các ngươi này đó nghịch ngợm quỷ Chúng Ta một cái đều không mang theo Ta và các ngươi đại tỷ là đi làm việc Quá hai ngày liền đã trở lại Không được hồ nháo Vẫn là Trần Nghị nói có uy nghiêm Mấy cái hài tử cũng không khóc Một đám ngoan ngoan chạm trở về Trần Hi theo Trần Nghị đi ra ngoài Lưu luyến mỗi bước đi Bất quá bốn năm tháng thời gian Nàng cùng này đó hài tử cảm tình đã phi thường thâm hậu. Từ Tây Lương thôn đến Phong Xuyên huyện Thành ga Tàu Hỏa, đã 9 giờ nhiều. Trần Nghị cự tuyệt đi ăn cơm ý. Tưởng, lôi kéo Trần Hy đường đi biên mua mấy cây bánh quai trèo, liền phải mua phiếu lên xe. Trần Hy cầm thư giới thiệu ở bán phiếu cửa sổ mua hai chương đi tỉnh thành vé xe lửa. Hai người vội vã lên xe. Bốn cái giờ xe lửa, này lộ trình nhưng không tính gần. Lên xe lửa. Trần Nghị lánh nàng tìm được chỗ ngồi, sau đó đem mua tới bánh quai trèo đưa cho nàng, ăn trước điểm đi, chúng ta tới rồi tỉnh thành lại ăn khác, như vậy không chậm trễ thời gian. Trần Hi tiếp nhận bánh quai, trèo, nhìn nhìn người chung quanh, người bên cạnh có mấy cái ở ăn cái gì, bất quá ăn đều là tự mang bánh nướng hoặc là bánh có nhân. Trần Nghị đương nàng lần đầu tiên ngồi xe lửa, cho nàng giải thích, xe lửa thượng cơm lại quý lại khó ăn. Mọi người đều chính mình mang cơm Chúng ta đường xa Sợ trên đường hỏng rồi Liền không chuẩn bị Trần Hi rơ lên gương mặt tươi cười Ta đã biết tiểu thúc Nàng không phải chưa làm qua xe lửa Chỉ là nhất thời tò mò thập niên 70 xe Lửa rốt cuộc là bộ dáng gì Mới khắp nơi đánh giá Đến nỗi xe lửa thượng đồ ăn khó ăn Đó là sớm có nghe thấy Tuy rằng nàng đời trước Vẫn luôn làm cao thiết cùng phi cơ Còn trên cơ bản đều là khoang doanh nhân cùng khoang hạng nhất, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn phải có. Hai người gặm bánh quai trèo một đường ngắm phong cảnh, ở quá xe, hự hự, trong thanh âm tới tỉnh thành. Chờ bọn họ xuống xe, đã 2 giờ đồng hồ, mặt trời lên cao, chỉ chốc lát sau liền trưng người một thân. Hãn, Trần Nghị dẫn hắn đi làm xe buýt, ga tàu hòa bên cạnh tiệm cơm cũng khó ăn, chúng ta đi trong thành ăn cơm. Trần Nghị tuy rằng là cái 20 năm không về nhà quân nhân, nhưng cũng không phải vẫn luôn ngốc tại trường quân đội, có đôi khi cũng sẽ đi chấp hành y phục thường nhiệm vụ, khắp nơi chạy vội, này đó sinh hoạt thường thức hắn đều có. Trần Hy nhìn xa so phong xuyên huyện thành náo nhiệt gấp trăm lần tấn nam tỉnh tỉnh lị, trong lòng nhạc nở hoa, đây mới là nặng. Trong ấn tượng hoa quốc A, xe bít khắp nơi buôn tẩu, chen đầy, trên đường nhiều nhất chính là cưỡi phi bồ câu. Phượng Hoàng bài xe đạp người, còn có mấy chiếc xe hơi nhỏ điểm suyết trong đó. Bảy bảy năm hoa quốc, cùng phim truyền hình trình diễn không sai biệt lắm. Trần Hi theo sát Trần Nghị, hai người nhìn giao thông công cộng chạm bài, đi theo đám người lên xe. Bọn họ đi phương hướng là tỉnh thành thương mộ phố, kia cũng là toàn tỉnh thành nhất phồn hoa địa phương. Ở đời sau, loại địa phương này đều gọi là thành thị trung tâm thương nghiệp vòng. Lao động quảng trường tới rồi. Theo người bán vé một tiếng họ hét Trần Hi bọn họ cũng tới rồi địa phương Ánh mắt đầu tiên liền thấy được tiêu chí tính quảng trường cùng bách hóa đại lâu Cũng thật xinh đẹp Trần Hi nhìn quảng trường suối phun khen một câu Này quảng trường tràn ngập thời đại hơi thở do so đời sau giả tạo xây dựng đẹp nhiều Ha ha ha Chờ thêm mấy năm Chúng ta tích góp đủ tiền cũng Dọn tiến vào trụ Trần Nghị nhìn phồn hoa đường phố tràn ngập hướng tới Trần Hi theo hắn tầm mắt xem qua đi, thấy hắn đang xem một chiếc mới tinh díp tiểu ô tô, không khỏi ở trong lòng cười thầm, quả nhiên nam nhân ở khi nào đều ái xe. Hảo A, tiểu thúc, chờ chúng ta kiếm tiền cũng cho ngươi mua một chiếc tiểu ô tô. Trần Hi nghiêm trang nói, Trần Nghị vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn nàng sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng, mua cái gì tiểu ô tô, hai người liếc nhau, cười. Ha ha, Trần Nghị cười nàng là cái tiểu bớn cợt quỷ. Trần Hi cười tiểu thúc cư nhiên cùng nàng có giống nhau nguyện vọng. Như vậy nàng dọn tiến thành phố lớn kế hoạch liền hảo thực thi nhiều. Trần Nghị cùng nàng trước tìm cái khách sạn đăng ký đem đồ vật buông, sau đó đi ra ngoài ăn cơm, mặt quán. Trần Hi đang chuẩn bị cùng trước mặt thơm ngào ngạt mì thịt bò chiến đấu. Trần Nghị đột nhiên chọc chọc nàng, nghe một chút bọn họ đều đang nói cái gì. Trần Hi lập tức dựng lên lỗ tai tin tức chuẩn xác sao đều mở họp kia còn có giả cách vách bàn hai cái đang ở uống rượu ăn tỏi trung niên nam nhân ghé vào cùng nhau nói chuyện, trần hy nhĩ lực so ra kém tiểu thúc, chỉ nghe thấy mấy cái từ ngữ mấu chốt kinh đô mới vừa khai xong đại hội sửa lại án xử sai vài cái đại quan, nàng trong lòng dùng mình chợt nhớ tới hiện tại thời gian năm 7757 Nguyệt 18 2 ngày trước kinh đô đã khai xong đề thập giới đại hội quan viên cùng phần tử trí Thức sửa lại án xử sai đã để thượng nhật trình, hết thảy đều tiến hành phi thường nhanh chóng. Nàng trong đầu bắn ra mấy gương mặt, triệu ngật phong, triệu chiêm sính Châu Thành nói tốt cho bọn hắn chú ý tin tức, kết quả chính mình vội lên tất cả đều quên hết. Trần Nghị buông chiếc đua đứng lên, ngươi tại đây chờ ta đi mua một phần báo chí. Báo chí, Trần Hy đôi mắt sáng lên tới, vẫn là tiểu thúc cơ chí, chuyện lớn như vậy báo chí khẳng định có viết. Trần Nghị mua một. Phần nhất bán chạy nhân dân Nhật báo trở về, chỉ thấy trang đầu liền dùng cơ siêu lớn thêm thô tự thể viết đại hội hội nghị nội dung, phía dưới dập dạp lớn nhỏ tiêu đề đều là đối lần này hội nghị tổng kết báo cáo. Hai người liếc nhau, Trần Nghị biết nàng vẫn luôn quan tâm thời cuộc đại sự, hơn nữa tin tưởng vững chắc thi đại học sẽ thực mau khôi phục, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm đem các đề đề muội muội giao cho hai cái phần tử xấu học tri thức. Trần Hi hơi hơi mỉm cười ăn cơm trước hai người vội vàng ăn xong mặt phải về khách sạn đi nghiên cứu báo chí trên đường Trần Hi lại đi một chuyến báo chí đình đem lớn lớn bé bé báo chí đều mua một phần đây là chứng cứ a muốn lấy lại đi cấp triệu chiêm sính cùng Châu Thành xem quả nhiên mặc kệ lớn nhỏ báo xã đều ở điên cuồng báo đạo lần này đại hội Trần Nghị càng xem càng kinh hãi đây là muốn phiên thiên Trần Hi xua xua tay đây là chuyện tốt Nàng biết sau lại phát sinh Hết thảy Tự nhiên rõ ràng lần này biến cách đối Hoa Quốc Ảnh hưởng có bao nhiêu đại Sửa lại sai lầm Giải trừ tư tưởng gông cùng siềng xích Sửa lại án xử sai phần tử trí thức Mở ra thị trường này hết thảy Vì Hoa Quốc sau lại phát triển đặt móng tốt đẹp cơ sở Nàng đem xem xong báo chí Tất cả đều điệp hào Này đó báo chí lấy về đi cấp châu thúc Triệu thúc bọn họ xem Bọn họ nhất định vui vẻ cực kỳ Trần Nghị nhìn thật phần lạc quan nàng, không cấm cũng bị nàng cảm xúc. ảnh hưởng, đúng vậy, bọn họ cuối cùng muốn hết khổ. Giải quyết một cọc đại sự, bọn họ liền bắt đầu thảo luận như thế nào đem dương mây đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Đi trước bách hóa đại lâu nhìn xem. Trần Hy đề nghị, chỉ cần bách hóa đại lâu không bán gỗ đặc gia cụ, nàng liền có cơ hội đem dương mây đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Trần Nghị cũng đồng ý biện pháp này. Vậy đem hàng mẫu đều cầm, nếu là bách hóa đại lâu không cần, chúng ta liền đi địa phương khác nhìn nhìn. Lại, hành, hai người gõ định rồi kế hoạch, liền ôm trang hàng mẫu dương mây ra cửa. Bách hóa đại lâu kim bích huy hoàng, sàn nhà trải sáng người gạch, thập phần náo nhiệt. Trần Hy cùng Trần Nghị còn ăn mặc ở nông thôn quần áo, cùng nơi này ăn mặc dương váy mang khăn lụa nữ sĩ, xuyên Tây Trang giải ra bóng lưỡng các quý ông không hợp nhau. Người nhà quê, phần lớn đều đi dạo cách vách chợ nông sản, ít có người dạo bách hóa đại lâu. Nơi này đầu đồ vật quý, có thể tiêu phí khởi. Đều là trong thành thị công nhân viên chức nhóm. Trần Hi ôm dương mây ở bên trong loạn chuyển, cuối cùng tìm được rồi bán ở nhà đồ dùng khu vực. Bọn họ ở nhà cư phẩm khu xoay vài vòng, thấy nơi này bán đều là tiểu gia cụ, giống đại kiện tủ quần áo giường đẹp đều không có bán. Trần Hi trong lòng có số... Tìm được rồi người bán hàng tiểu thư, có thể giúp ta kêu một chút các ngươi giám đốc sao? Người bán hàng tiểu thư lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, ngươi muốn mua cái gì nha? Không cần kêu chúng ta giám đốc, ta đều có thể bán. Trần Hy bị này phục vụ thái độ xúc phạm tới, quá lạnh băng có hay không? Ta tìm các ngươi giám đốc có việc. Nàng giải thích nói, chuyện gì? Người bán hàng hỏi nàng, đôi mắt nghiêng xem nàng. Đối với nàng quần áo ghét bỏ biu môi Này muốn tìm các ngươi giám đốc nói Trần hi nhàn nhạt nói Ngươi không nói chuyện gì ta như thế nào cho ngươi kêu Người bán hàng hoành thực Căn bản không đem nàng để vào mắt Một cái Người nhà quê có thể có chuyện gì Trần hi thái độ cũng cường ngạnh lên Có việc chính là có việc Còn không mau đi kêu Chậm chế sự tình ngươi đảm đương khởi sao Hiện tại quốc sĩ vẫn là bát sắt Những người này vào thể chế đều tự nhận cả đời sẽ không thất nghiệp, cho nên đối đãi khách hàng thập phần có lệ. Trần Hi là tuyệt đối chướng mắt loại này công tác thái độ, nếu người bán hàng thái độ cường ngạnh, chính mình đương nhiên muốn sạc trở về. Người bán hàng quả nhiên bị. Nàng dòa đến, bán tín bán nghi lên lầu đi cho nàng kêu giám đốc, chỉ chốc lát sau, xuống dưới một cái hơn 40 tuổi hói đầu nam nhân. Vị này rõ ràng liền có tố chất nhiều, hắn đi đến Trần Hi trước mặt. Nghe tiểu lý nói có người tìm ta Xin hỏi có chuyện gì Hắn cũng đánh giá một lần Trần Hy cùng Trần Nghị hai người Lại là không lộ thanh sắc Trần Hy giơ lên trong tay Dương Mây Đi thẳng vào vấn đề Giám đốc ngươi hảo Ta tưởng cùng ngươi nói một bút sinh ý Giám đốc Nhìn nàng trong tay Dương Mây Cái này Dương Mây kiểu dáng độc đáo mới mẻ độc đáo Hắn giơ tay Đến ta văn phòng nói Ba người cùng nhau vào giám đốc văn phòng Giám đốc làm tự giới thiệu, ta họ Vương, các ngươi đã kêu ta Giám đốc Vương đi. Hai vị đồng chí tùy tiện ngồi, tưởng cùng ta nói chuyện gì sinh ý, hiện tại cứ việc có thể nói. Trần Hi cùng Trần Nghị ở một bên trên sofa ngồi xuống, Trần Hi dẫn đầu nói, Giám đốc Vương ngươi hảo, ta kêu Trần Hi, đây là ta thúc. Thúc Trần Nghị, chúng ta là Phong Xuyên huyện Tây Lương thôn, tưởng cho ngươi đề cử chúng ta thôn sản dương mây. Giám đốc Vương nhìn nàng bãi ở trên bàn hàng mây che cái dương, chính là cái này. Này có ích lợi gì? Trần Hi cười, "Giám đốc Vương, đây là ở chúng ta huyện thành bán thực tốt dương mây, thứ này có thể thay thế tủ quần áo tới dùng, bốn cái dương mây dung lượng là có thể so được với một cái tủ quần áo." Ta xem qua chúng ta bách hóa đại lâu, giống như cũng không có bán gỗ đặc đại gia cụ, nói vậy đối loại này Thu Nạp Dương cũng là có nhu cầu, giám đốc nhìn nàng Dương Mây, như suy tư gì, các ngươi đây là đại đội sản. Đúng vậy, giám đốc Vương, vì cấp trong thôn nông dân tăng thu nhập, chúng ta đại đội thượng cùng nhau tổ chức cái này sản nghiệp, chúng ta là có con dấu. Trần Hi gật đầu, nàng đem Dương Mây cái nắp vạch trần, lại từ bên trong lấy ra không ít đồ vật, đây là chúng ta thôn làm quạt hương bồ Hiện tại mùa hè nhu cầu, lượng lớn nhất, đây là một cái ba tầng hàng mây tre ngăn kéo ngăn tủ, bất quá là thu nhỏ lại bản, đại có thể có một mét cao, đây là hàng mây tre ghế tròn, đẹp lại rắn chắc, cũng là thu nhỏ lại bản, còn có này đó, Trần Hy đem đồ vật lấy ra tới, giống nhau giống nhau cùng Giám Đốc Vương giải thích. Giám Đốc Vương càng xem càng mới lạ, không tự giác đi tới, cầm lấy một nửa hình tròn đồ vật hỏi nàng, đây là cái gì? Đây là đèn điện cháo. Trần Hy vừa thấy, vội vàng dài. Thích, đây là âu thức phong cách, thiết kế tương đối ngắn gọn. Đèn điện cháo, còn có loại đồ vật này. Giám đốc Vương cầm ngò trái ngó phải, các ngươi còn hiểu cái gì âu thức phong. Trong thành mặt nhân gia đều dùng điện, đèn điện thường xuyên sẽ lạc hôi, trả lau lên lại không có phương tiện. Nếu là có cái này chụp đèn, đã mỹ quan lại thực dụng. Tổng muốn cùng khi đều tiến sao. Trần Hi cười tủm tỉm, nhìn giám đốc Vương yêu thích không buông tay bộ dáng, tự nhận là đã thuyết phục hắn. Giám đốc Vương lại đem chụp đèn buông xuống, chắp tay sau lưng về tới trên chỗ ngồi. Ta muốn nghe xem các ngươi muốn bán thế nào. Dương Mây tám khối một cái, Ngăn Kéo ngăn tủ mười lăm, cây quạt một khối, chụp đèn năm khối. Trần Hi từng cai báo giá. Kia vận chuyển đâu? Giám đốc Vương hỏi một câu. Trần Hi sừng sốt một chút nhớ tới hai mà núi cao sông dài, tự nhiên là, các ngươi ra xe, kia đã có thể đại giới lớn, du phí thực quý. Giám đốc vương sụ mặt, hơn nữa, chúng ta từ địa phương khác nhập hàng, đều là bán ra xứng đưa. Trần Hy bị hắn nói có điểm ngốc, nàng thật đúng là quên tưởng cái này. Hơn nữa, các ngươi nhiều ít cái khởi định, bán không ra đi có thể lui hàng sao, bách hóa đại lâu giống nhau chỉ bán xỉ bán nhanh nhất đồ tốt nhất. Giám đốc Vương lại cho nàng lượt một cái bom nổ dưới nước. Cái này ở chúng ta huyện thành bán thực hảo, chúng ta cung tiêu xã mấy ngày hôm trước liền đính 200 cái, Trần Hi mặc Danh muốn giàu. Biệt, ngươi cũng biết là các ngươi cung tiêu xã, Phong Xuyên huyện cùng tỉnh lỵ là hai cái địa phương, này hai cái địa phương thị trường đại không giống nhau, ngươi như thế nào bảo đảm ngươi sản phẩm sẽ bán rất khá? Giám đốc Vương nhìn nàng, Trần Hi hổ thẹn. Nàng suy xét quá tỉnh lị thị trường lớn hơn nữa, lại không có suy xét quá loại này thị trường tệ đoan. Giám đốc vương mỗi một cái suy xét đều là đúng, dương mây có thể ở tỉnh lị bán thành bộ dáng gì, ai cũng không biết. Nếu là tùy tiện nhập hàng, động lại hóa tổn liền sẽ làm bách hóa đại lâu lỗ lá. Bách hóa đại lâu giám đốc là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, này sẽ ảnh hưởng hắn công trạng, cho nên hắn thả rằng không kiếm này số tiền cũng sẽ không nhập hàng. Trần đồng chí, ta tưởng chuyện này vẫn là yêu cầu ngươi ta lại suy xét một chút. Giám đốc vương cầm lấy chén trà, mỉm cười nhìn nàng, nói rõ muốn đưa khách. Trần hy một câu đều phản bác không được, thất hồn lạc phách. Từ giám đốc vương trong văn phòng ra tới, người bán hàng tiểu lý rất xa thấy nàng xương đánh cả tím bộ dáng khóe miệng hiện lên châm chọc cười, nàng liền nói sao, hai cái đồ quê mùa có thể tìm giám đốc có chuyện gì, xem đi. Này không phải bị đuổi ra ngoài Trần Nghị đi ở trên đường Nhìn cúi đầu không nói lời nào Đại chất nữ nhi thực không thoải mái Ngươi đừng khổ sở Làm buôn bán vốn dĩ liền khó Chúng ta từ từ tới Bách hóa đại lâu không cần Chúng ta đi chợ nông sản Nhìn xem Không, không phải bách hóa đại lâu không cần Trần Hi đầu óc chuyển bay nhanh Giám đốc vương phía trước rõ ràng động tâm Sao có thể bán không ra đi Nhất định có khác biện pháp giải quyết Chính là nàng hiện tại còn không có nghĩ đến, Trần Hi vắt hết óc tưởng, đột nhiên ở trên đường dừng lại, dòa Trần Nghị một cú sốc. Làm sao vậy, làm sao vậy? Trần Nghị lo lắng nhìn nàng, đem nàng xả đến ven đường, miễn cho người đi đường đụng vào nàng. Trần Hi bắt đầu nói, chuyện, trong đầu ý tưởng theo lời nói dần dần rõ ràng, tiểu thúc, ngươi nói, chúng ta như vậy làm được chưa ta từ thôn dân trong tay lấy hóa? Ở Bách Hóa Đại Lâu bên trong gửi bán, bán đi tiền cùng Bách Hóa Đại Lâu chia làm, một tháng qua kết một lần trướng, nếu là có bán không ra đi, vậy thu hồi tới đổi địa phương bán, Trần Nghị khiếp sợ nhìn nàng, vậy ngươi đến lót bao nhiêu tiền a Không, tiểu thúc, giai đoạn trước không cần muốn quá nhiều hóa, chúng ta đem hóa cấp. Bách Hóa Đại Lâu, làm các nàng thí nghiệm thị trường, loại nào bán đến hảo liền đại phê lượng sinh sản loại nào tới bán? Nếu là giống nhau đều bán không ra đi Vậy từ bỏ thị trường này Này có thể được không Trần Nghị co chặt mày Làm hắn mang binh chỉ định nhiệm vụ còn hành Đối với kinh thương Hắn là rốt đặc cán mai Trần Hi cười rộ lên Không thử xem như thế nào biết Tiền chỉ có lưu thông lên mới có giá trị Nói làm liền làm Trần Hi lập tức thay đổi phương hướng Trở về đi Tiếp theo đi tìm giám đốc Vương Người bán hàng tiểu lý nhìn nàng vừa mới ủ rũ cục đuôi đi ra ngoài, chẳng được bao lâu lại hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trở về, mở to hai mắt nhìn, đây là nháo nào vừa ra, Trần Hi gõ khai giám đốc vương văn phòng môn, giám đốc vương đang ở đảo nước ấm, thuật tay đánh mở cửa, vừa thấy là nặng, há to miệng, ngươi như thế nào lại đã trở lại, giám đốc vương, tiểu tâm nước ấm, Trần Hi nhắc nhở hắn một tiếng, giám đốc vương, Vội vàng luống cuống tay chân đem ấm nước đứng lên tới Vừa rồi thấy nàng quá kinh ngạc Trên tay đang ở đảo Thủy đều đã quên Giám đốc Vương Vẫn là chuyện vừa rồi Trần hi cười tự tin phi dương Ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết Giám đốc Vương dừng một chút Phức tạp nhìn nàng một cái Nhanh như vậy Đúng vậy bảo đảm ngươi vừa lòng Trần hi nhìn thẳng hắn nghi ngờ ánh mắt Giám đốc Vương nhìn nàng cũng không có biện pháp Vào đi Trần Hi đi vào đi, đứng ở. Trong văn phòng mặt liền bắt đầu nói ý nghĩ của chính mình. Chúng ta đem hàng hóa miễn phí cho các ngươi đại lý. Hàng hóa chế tác cùng vận chuyển toàn từ chúng ta phụ trách. Bán không ra đi từ chúng ta thu về. Một tháng kiểm kê một lần. Bách hóa đại lâu không cần đảm nhiệm gì nguy hiểm. Chỉ cần cho chúng ta sản phẩm một chút tiêu thụ quầy là được. Dựa theo ta cấp giá cả bán. Lúc sau chúng ta chia làm thuần lợi nhuận. Giám đốc Vương càng nghe càng tâm động. Đây là vô, bổn mua bán A, nhưng lý trí còn chiếm ở thượng phong. Ngươi nói cái này kỳ thật là gửi bán đi. Chúng ta bách hóa đại lâu còn muốn miễn phí cho ngươi quẩy hàng. Các ngươi một phân tiền đều không cần hoa, thật là đánh ý kiến hay. Đích xác cùng gửi bán có tương tự chỗ, nhưng cũng không giống nhau. Trần Hy cho hắn giải thích nghi hoặc, nếu chúng ta cho thuê bách hóa đại lâu quẩy hàng, quốc gia là không cho phép, mặc dù có thể cho thuê kia cũng là giao nộp một bút cố định tài chính nhưng nếu là dựa theo ta nói phương pháp bán đồ vật, bán đi một kiện bách hóa đại lâu liền có thu vào bán càng nhiều bách hóa đại lâu kiếm càng nhiều như vậy xuống dưới có thể so chết tiền thuê kiếm nhiều ngươi cũng nói muốn bán nhiều nếu là bán không ra đâu giám đốc vương bắt lấy đầu để câu chuyện đây là vua bổn mua bán không phải sao Trần hi cười tự tin, nhất định phải được Bách hóa đại lâu vô pháp thu tiền thuê, nhưng ở nhà khu có thật nhiều nhàn. dối vị trí, tùy tiện dịch một dịch là có thể đem hàng mây che sản phẩm bãi đi vào. Chỉ cần bán đi sản phẩm, bách hóa đại lâu liền có trích phần trăm. Mặc dù bán không ra đi, cũng chỉ là chiếm mấy ngày kiếm không được tiền quầy hàng. Cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Giám đốc Vương nhìn nàng, thật lâu sau, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Trần Hy vui vẻ ra mặt. Lập tức làm giám đốc vương cho nàng khai cái chứng minh, ta ngày mai hồi thôn, ba ngày sau mang một đám hóa lại. Đây, ngươi chỉ cần cho ta định cũng may cái nào trên kệ để hàng bãi đồ vật là được. Giám đốc vương từ trong ngăn kéo lấy ra một chương phân phối đồ, nhìn nửa ngày, chỉ vào một chỗ nhàn rỗi đối nàng nói, 2202 quẩy, liền ở chỗ này. Trần Hy thấu đi lên xem, vị trí kia không được tốt lắm, ở một cái chỗ ngọt. Nàng nghĩ nghĩ, không có nói ra đổi cái địa phương, được đến giám đốc vương tín nhiệm không dễ dàng, không thể được một tắc lại muốn tiến một thước, hào, liền nơi này. Đến lúc đó nàng nghĩ cách lăn lộn một chút trang hoàng, lại phá địa phương đều có thể tỏa sáng sáng rọi Giám đốc vương đối nàng thức thời thực vừa lòng, tuyệt bút vung lên đánh nhịp định rồi xuống dưới. Kỳ thật hắn không biết, loại này cùng loại, gửi bán, marketing phương pháp. Ở phía sau thị thương thành cùng siêu thị thực thường thấy Tỉ như một cái tân phẩm bánh mì muốn tiến vào đại siêu thị tiêu thụ Liền sẽ dùng loại này phương pháp tranh thủ siêu thị quẩy Sau đó cùng Siêu thị phân lợi Từ giám đốc vương văn phòng ra tới Trần Nghị cầm chứng minh thư còn kinh nghi chưa định Như vậy thật đúng là hành a Trần Hi cười vui vẻ Đi, chúng ta đi tìm 2202 xem một chút Bên kia giám đốc vương cầm trà lu uống một ngụm trà thủy nơi nơi đều là nhân tinh hậu sinh khả uy a trần hy cùng trần nghị thu phục đại sự ở tỉnh thành bên trong dạo qua một vòng mua điểm đồ vật ngày hôm sau sáng sớm liền trở về thôn trở lại tây lương thôn nàng dẫn đầu cầm báo chí đi một chuyến chuồng bò bên kia triệu chiêm sính cùng châu thành đang ở cố hết sức dùng sạn xốp rửa sạch cướp châu chuồng bò bên trong ruồi bò bay tứ tung tản ra khó nghe hương vị rửa sạch ra tới cướp châu sẽ bị coi như phân bón chọn đi trần hi rất ít lúc này lại đây châu thành trước nhìn đến nàng đại ni ni châu thúc triệu thúc các người mau tới trần hi siêu bọn họ vây tay lúc này không ai sẽ đến chuồng bò bên này châu thành cùng triệu chiêm xính không biết nàng bán cái gì cái nút vẫn là buông xuống trong tay sạn xốp đã đi tới trần hi dẫn bọn hắn trở về phòng từ trong bao lấy ra một sấp báo chí Châu Thúc, Triệu Thúc, các ngươi muốn biết sự tình có tin tức, 16 hào khai đại hội, hiện tại tất cả đều đăng báo. Châu Thành cùng Triệu Chiêm Sính liếc nhau, đều đoán được điểm cái gì. Triệu Chiêm Sính vội vàng tiếp nhận báo chí, cúi đầu vừa thấy, để nhất chương báo chí thượng viết chính là, đại hội quyết nghị khôi phục. Y Đồng Chí công tác, hai người nháy mắt cảm giác được hít thở không thông, Triệu Chiêm Sính tay bỗng nhiên run thành cái sàng. Dun dẩy mở ra tiếp theo chương, đại hội xác lập y cùng cấp trí công tác cách ly thẩm tra, đại hội thông qua y công tác quyết nghị, đại hội kiến nghị khôi phục y đồng chí sinh hoạt tổ chức, ông trời A, ô, ô ô ô, Châu Thành cầm báo chí, đột nhiên ôm vào trong lòng ngực gào khóc, Triệu Chiêm Sính cũng cầm báo chí xưng sờ ở trên ghế, khóe miệng không. Ngừng dun, bình, sửa lại án xử sai A, Lão Châu chúng ta chờ tới rồi a triệu chiêm sính dùng sức chụp một chút chính mình lao đồng bọn hốc mắt tất cả đều là nước mắt ngươi khóc cái gì a chúng ta chờ tới rồi a ngươi không cũng khóc sao châu thành ngẩng đầu một trương mặt già tất cả đều là nước mắt tích nhìn lao đồng bọn cô nén nước mắt cũng chọc khởi tâm hoa tử hai người nhìn đối phương kia buồn cười bộ dáng sừng sốt ba giây sau đó đột nhiên cùng nhau cười ha ha ha ha ha ha ha ha chúng ta chờ tới rồi a chúng ta có cơ hội sửa lại án xử sai a hy vọng là người tồn tại toàn bộ động lực trần hy nhìn bọn họ cũng đi theo lệ nóng doanh trọng đánh đáy lòng vì bọn họ cao hứng tháng sau còn muốn khai người đại hội phỏng trừng không dùng được mấy tháng các ngươi là có thể đi trở về ông bạn già ngươi có nghe hay không lại chờ mấy tháng chúng ta cùng nhau trở về thành châu thành lập tức quay đầu Nhìn triệu chiêm xính, hưng phấn nói, hảo, chúng ta cùng nhau trở về thành. Triệu chiêm xính thật mạnh gật đầu, nước mắt thuật thế liền hạ xuống. Đại Ni ni ngươi là chúng ta ân nhân A. Hai cái lão nhân lôi kéo Trần Hy tay thật lâu không buông khai. Trần Hy cười lắc đầu, này không phải ta công lao, là các ngươi kiên trì chính nghĩa. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng vĩnh viên sẽ không vắng họ Này không chỉ có là một câu danh ngôn, rơi xuống thật chỗ, mới phát hiện nó có này như vậy chầm. Trọng trọng lượng, quá thượng mấy tháng, ta cũng sẽ dọn đến trong thành đi trụ, chờ các ngươi sửa lại án xử sai, chúng ta liền tụ ở bên nhau ăn bữa tiệc lớn. Trần hi mang theo bọn họ mặc sức tưởng tượng tương lai. Hảo hảo hảo, liền nghe ngươi. Tốt đẹp tương lai sinh hoạt phảng phất đang ở giống bọn họ vây tay, hai cái lão nhân kích động liên tiếp gật đầu. Hai cái ở chuồng bò bị tra tấn cơ hồ khô mục linh hồn, trong nháy mắt sinh long hoạt hồ, phản phất tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Triệu chiêm xính cầm báo chí tập tênh đứng lên, kích động nói, ta muốn đi tìm Ngật Phong, chúng ta có cơ hội sửa lại án xử sai, thi đại học có lẽ sẽ càng mau khôi phục, ta phải làm hắn hảo hảo ôn tập, trần hy không cấm bội phục hắn thấy xa, thi đại học đích xác sẽ sớm hơn khôi phục, liền ở tháng 10 đại hội thượng. Đã không thời gian dài bao lâu Triệu chiêm sính căn bản chờ không kịp Nhi tử tới tìm hắn Chạy chậm liền ra cửa Lúc này hắn không bao giờ sợ cấp Nhi tử Dính hắc liêu Sửa lại án xử sai a Chờ hắn sửa lại án xử sai Mấy năm nay thiếu Nhi tử Nhất định tất cả đều bổ trở về Từ chuồng bò trở về Trong nhà hài tử đều đang đợi nàng Trần Nghị còn không có đem lễ vật chia mỗi cái hài tử Mấy cái hài tử còn đều ngoan ngoan xếp hàng ngồi ăn quả quả, nghe tiểu thúc cho bọn hắn giảng tỉnh thành bên trong kỳ văn thú sự. Đại tỷ! Đại tỷ ngươi đã trở lại. Trần Hy từ lúc ngoài cửa tiến vào, mấy cái hài tử liền ngồi không được. Đại tỷ! Ta lễ vật đâu? Nhị để cái thứ nhất thấu đi lên, ta đem các đệ đề, đề muội muội đều chiếu cố hảo hảo. Ngươi xem! Trần Hy quét bọn nhỏ một vòng, xoa xoa đầu của hắn, tiểu tử! làm xinh đẹp, ha ha ha ha, kia cần thiết, nhị để không chút nào mặt đỏ thu khít lệ, trần hy cho bọn hắn phân phát lễ vật, hống mỗi cái hài tử đều vui vui vẻ vẻ, sau đó liền trở về phòng đi suy tư kế tiếp công tác, tỉnh thành bên trong cây quạt gì đó kỳ thật cũng không thiếu, mấy thứ này bách hóa đại, lâu cùng chợ nông sản đều có bán, có thể không cần, dương mây là đậu đánh sản phẩm, cần thiết phải có tới hai cái ngăn kéo ngăn tủ tới 10 cái liền không sai biệt lắm, chụp đèn cũng tới 10 cái, dù sao cũng là mới mẻ ngoạn ý nhi nàng ở vợ thượng bắt đầu tính toán phí tổn, dương mây tám khối một cái, 20 cái là 160, ngăn kéo ngăn tủ 15, 10 cái 150, chụp đèn năm khối, không được, quá quý, này phê hóa có thể đào không nàng túi tiền. Trần Hy dừng lại bút, trừ thành vẫn là ép giá. Này một đám hoa nếu là nàng vốn riêng, kia khẳng định là thấp mua cao bán, kiếm cái tranh lệch giá. Nếu là từ thôn dân trong tay nợ trường lấy hóa, đó chính là triều thành. Trần Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này đến tìm thôn dân thương lượng mới là lẽ phải. Nàng cầm làm tốt phương án đi tìm tôn đại đội trưởng. Tôn Đức Thắng cũng nghe nói nàng đã trở lại, đang chuẩn bị cơm nước xong liền đi kêu nàng. Trần Hy trước một bước lại đây, hắn tự nhiên thập phần vui, đại ni. Nhi A, đi tỉnh thành tình huống thế nào A, bọn họ muốn nhiều ít hóa. Trần hi cười khổ một chút, không đành lòng đánh nát hắn ảo tưởng. Đại đội trưởng, cùng ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Trên đường xem hắn sắc mặt thay đổi, lập tức nói, không thành công. Không thành công cũng không có việc gì, làm buôn bán nào có dễ dàng như vậy. Tỉnh thành quá lớn, chúng ta lại tìm cái tiểu huyện thành đẩy mạnh tiêu thụ. Cũng không phải, Trần hi đánh gãy hắn, đem chỉ ý. Mình đi tỉnh thành tao ngộ tình huống cùng chuyến này ý tưởng nói ra. Trước mắt ta liền nghĩ ra được này hai loại biện pháp, không biết các thôn dân có thể tiếp thu nào một loại. Tôn Đức Thắng cũng trầm mặc, trực giác nói cho nàng tuyển đệ nhất loại ép giá không lời không lỗ, không đến mức làm không công. Nhưng hắn trong lòng lại nhìn không được muốn thử xem đệ nhị loại, có lẽ sẽ tránh đến càng nhiều đâu. Trần Hy nhìn vẻ mặt của hắn, ta ba ngày sau liền phải mang theo. Hóa lại đi một chuyến tỉnh thành, cho nên muốn chạy nhanh định ra tới. Ba ngày sau liền đi tỉnh thành. Tôn Đức Thắng cũng lưỡng lự, kêu thôn dân cùng nhau tới thương lượng đi. Thôn dân lại bị đại loa thông chi gọi vào đại đội văn phòng tới. Đại gia vừa thấy Trần Hy ở, lập tức nhiệt tình tăng vọt. Đại Ni Nhi A, có phải hay không lại có gì chuyện tốt A? Lúc này lại muốn nhiều ít dương mây A? Mọi người một năm miệng mười tìm hiểu tin tức. Tôn Đức Thắng đem tiểu loa dơ, lên kêu, "An tĩnh, an tĩnh, hôm nay gọi mọi người tới là có việc thương lượng." Mọi người dần dần an tĩnh lại, Trần Hi tiến lên cầm lấy loa nói chuyện, "Đại gia mấy ngày hôm trước dựa biên dương mây kiếm lời, ta biết đều thực hưng phấn. Hiện tại đích xác có tân sống, chẳng qua người mua không phải cung tiêu xã, mà là ta." Thôn dân vừa nghe lời này, tức khắc xôn xao lên, "Đại Ni Nhi, đây là có chuyện gì a?" Đại gia an tĩnh nghe ta giải thích Trần Hi làm cho bọn họ tạm thời Đừng nóng này Nàng đem mấy ngày nay trải qua đại khái Cùng thôn dân nói một lần Sau đó lại nói chính mình khó xử Lại đem vấn đề tung ra tới Ta cũng tưởng đại gia nhiều kiếm tiền Nhưng tình huống hiện tại chính là như vậy Ta muốn đem hàng hóa lộng tiến tỉnh thành Bên trong lộ phí phí chuyên chở, Còn có bách hóa đại lâu Bán hóa sức người sức của Bán hóa trong lúc ăn Mặc, ở, đi lại ăn uống tiêu tiểu này đó tất cả đều là tiền hoặc là dương mây giá cả thấp một ít, sáu khối một cái để khấu trung gian hao tổn ta cầm đi đầu cơ trục lợi tự chịu trách nhiệm lời lỗ hoặc là ta nợ trường lấy đi ra gốc bán, đến lúc đó bán nhiều ít tính nhiều ít, đại gia đều quán hao tổn cùng phí dịch vụ ta tính tính, đại khái chiếm tổng ngạch 1525 các thôn dân đều an tính lại một đám người hai mặt nhìn nhau không biết làm sao bây giờ thôn dân nào tính đến toán học đề A bọn họ ghé vào cùng nhau ong ong nửa ngày, đại ni ni thật sự không biện pháp khác, đã không có trần hy lắc đầu các thôn dân bái ngón tay đầu tính liền tính là sau khối một cái dương mây, bọn họ cũng không mệt có người nổi lên đầu ta lựa chọn không lời không lỗ thôn dân vẫn là sợ bán không ra đi như vậy chính mình liền làm không công, thanh âm này như là một cái người tâm phúc càng nhiều người hưởng ứng lên, ta cũng tuyển không lời không lỗ, ta cũng không lời không lỗ. hơn phân nửa người đều lựa chọn để nhất loại kết toán phương pháp căn cứ số ít phục tùng đa số nguyên lý. Trần Hi đánh nhịp định ra phương án, nàng đem đổi mới sau các loại hàng lên giá cả rán ở đại đội mục thông báo thượng. Dương mây sáu khối một cái, ngăn kéo ngăn tủ 12 hai một cái, chụp đèn ba khối một cái. Các thôn dân trong lòng vốn có điểm tiểu ngật đáp, nhưng vừa thấy lại tân ra nhiều như vậy đồ vật có thể biên, vui vẻ, còn có 12 đồng tiền đồ vật, này nếu là biên ra tới có thể cho trong nhà ăn nửa tháng thịt, Trần Hy lại dán lên. Một khác chương, còn ở mục thông báo phía dưới thả hàng mẫu, này chương viết chính là ta nhóm đầu tiên muốn hóa nội dung, phía dưới hàng mẫu là tham khảo, lần đầu tiên muốn không phải rất nhiều, nhưng là hai ngày trong vòng liền phải hoàn thành. Đại Ni Nhi, như vậy cấp a. Có người hỏi. Đúng vậy, ta cùng tỉnh thành giám đốc ước hảo, ba ngày sau đi đưa hóa. Trần Hi cười tủm tỉm, mọi người cũng không nhiều lắm miệng, chạy nhanh đi đoạt lấy chính mình sở trường sống. Ngưu. Thẩm rốt cuộc rối rắm thấu đi lên, quan tâm nói, Đại Ni Nhi, ngươi mua như vậy nhiều nếu là bán không xong làm sao? Trần Hi một phách ngưu thẩm tay, có ngươi lão ngưu ra tay nghề ngươi còn sợ bán không xong, ta nhưng cùng ngươi nói tốt, ngăn kéo ngăn tủ khó nhất biên, nhưng đều muốn ngươi cùng nhị thúc công thượng thủ. Ngưu thẩm vội vàng nói, ta đây khẳng định cho ngươi biên tốt nhất, hai ngày chớp mắt mà qua, bởi vì lần này bệnh sản phẩm người đều là sàng chọn quá, cho nên chất lượng liền rất có bảo đảm, liếc mắt một cái vọng qua đi cảnh đẹp ý vui, phẳng phất tới rồi hàng len hội trợ thượng, Trần Hy như cũ mang theo nhị đệ, cho mỗi một cái tham dự lao động người nghiệm hóa tính tiền. Kiểm kê rõ ràng lúc sau, ngày hôm sau liền lại cùng tiểu thúc cùng nhau vào thành. Bọn họ hàng hóa đi rồi gửi vận chuyển, cùng bọn họ một chuyến xe đến tỉnh thành. Tới rồi tỉnh thành, cầm nhiều như vậy hàng hóa căn bản tệ không thượng xe buýt, bọn họ có. Mướn cái giá rẻ xe ba bánh đi bách hóa đại lâu. Xe ba bánh sư phó nhìn kia một đông lớn hàng mây tre phẩm oán giật. Nhưng đừng đem ta xe áp hỏng rồi a Thứ này không nhiều trọng Yên tâm đi sư phó Trần Hy cùng sư phó bảo đảm chứng Xe ba bánh phu đem bọn họ đưa đến bách hóa đại lâu Lăng là hỏi nhiều bọn họ muốn một khối tiền Ngươi còn nói không nhiều trọng Đều mau đặng chết ta Hắn không thuận theo không buông tha Trần Hy đành phải nhiều đào một khối Đau lòng nàng Răng đau Này còn không có bán đi đâu Liền vẫn luôn tạp tiền Trần Nghị gõ nàng đầu Hiện tại hối hận, vừa rồi làm ngươi không cần cấp thời điểm như thế nào không nghe lời. Kia không phải xem hắn đáng thương sao, Trần Hy xúc súc cổ, cười làm lành. Khiêng nhiều như vậy hóa trực tiếp đi vào khẳng định không sáng suốt. Trần Hy đi trước tìm giám đốc vương, cầm hắn cấp quầy chìa khóa lúc sau, mới ra tới nhận hàng. Người bán hàng tiểu lý chơ mắt nhìn cái này đồ quê mùa từ. Ngoài cửa khiêng tiến vào một đại bao đồ vật, sau đó đi nàng đối diện chỗ ngoạt quầy. Mẫu chốt là, người lãnh đạo trực tiếp giám đốc vương cư nhiên toàn bộ hành trình cùng đi, tiểu lý trong mắt đều phải rơi xuống, nàng móc ra tới là gì, đó là cái cái sọt.